Xuyên thành Nam Thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử. Chương 31. Phó Cảnh Lâm bị anh nói liền cảm thấy mất mặt, nghiến răng. "Còn không uống nữa?" Nói rồi đặt cái chén cạch một cái lên bàn, Phó Hành Vân lướt qua, không nói gì cả. Lâm Huỳnh cũng không để ý, ngồi xuống định ăn cơm. Đại thiếu gia Phó Cảnh Lâm bực bội ngồi xuống ghế, đợi trái đợi phải cũng không có người tới dỗ dành. Khuyên nhũ mình Không dám nói chuyện với Phó Hành Vân Nên quay qua hỏi Lâm Quỳnh Sao anh không bảo tôi canh Lâm Quỳnh mặt đầy thắc mắc Nhìn cậu nhóc Không phải cậu nói không uống sao Phó Cảnh Lâm bực bội Tôi... con mẹ nó chứ nó không uống là không uống Phó Hành Vân Chủ ý cách nói chuyện của con đi Phó Cảnh Lâm lập tức sửa lại Tôi nói không muốn thì là không uống ạ Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy đứa trẻ này chắc là mắc bệnh nặng đây. Không thì sao? Phố Cảnh Lâm nghiến răng. Vậy bây giờ tôi uống. Lâm Quỳnh ồ ồ Tùy cậu. Phố Cảnh Lâm lúc này mới ý thức được rằng sẽ không có ai hầu hạ mình. Sau bữa tối, Phố Cảnh Lâm xác ba lô thể thao của mình lên. Cậu, hôm nay con ngủ đâu? Anh chỉ tay vào sofa trong phòng khách. Phó Cảnh Lâm lập tức không cam lòng. con không ngủ. Cậu nhóc mỗi ngày đều ở nhà ngủ ngon mơ đẹp đó. Phó Hành Vân cũng không quan tâm cậu nhất rất thẳng thắn Không ngủ thì cút về nhà đi. Lâm Quỳnh thấy vậy liền tiếc lại nói. Hùng dữ với một đứa trẻ như vậy làm gì? Nó còn đang bệnh đấy. Phó Hành Vân nhìn cậu. Bệnh gì? Bệnh tuổi dậy thì? Lâm Quỳnh giảng hòa. Chúng ta phải yêu thương con trẻ, kính già yêu trẻ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Phó Cảnh Lâm đứng kế bên nghe vậy thì có chút cảm động, không ngờ Lâm Quỳnh lại nói giúp mình. Phó Hành Vân nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh, nhướng mày. Cậu nhượng phòng cho nó. Lâm Quỳnh xửng người, quay người lật mặt. Không ngủ thì cút về nhà đi. Phó Cảnh Lâm, mà nó chứ kính già yêu trẻ. Phó Hành Vân không nói chuyện với cậu nhóc nữa. Quay người đi thang máy lên lầu 3 Phó Cảnh Lâm nhìn Lâm Quỳnh Không chịu từ bỏ Lầu 3 không phải vẫn còn phòng sao Lâm Quỳnh Có nha Phó Cảnh Lâm đeo bao lô thể thao của mình lên Vậy tôi lên lầu 3 ngủ Lâm Quỳnh Không được Phó Cảnh Lâm dãy đành đạch Tại sao Lâm Quỳnh xua xua tay Bởi vì đó là phòng của tôi Phó Cảnh Lâm học theo Kính già yêu trẻ là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Lâm Quỳnh chỉ chỉ đối phương. Cậu kính già. Phó Cảnh Lâm nhìn cậu. Anh yêu trẻ. Lâm Quỳnh lắc đầu. Vậy anh làm gì? Lâm Quỳnh nói như lẽ đương nhiên. Nhận sự kính trọng từ cậu. Phó Cảnh Lâm nhất thời cảm thấy khó hiểu. Anh không yêu trẻ. Lâm Quỳnh không hề quên hình tượng nhân vật của mình. Tôi chỉ yêu mình cậu của cậu thôi. Nói rồi còn bắn một trái tim thật lớn. Trước mắt, chỉ còn lại hai con đường, ngủ sofa hoặc là cút về nhà. Cuối cùng, Phó Cảnh Lâm định bụng lựa chọn lòng tự tôn, ngủ sofa. Sáng sớm hôm sau, Phó Cảnh Lâm còn đang chìm trong giấc mộng thì đã bị người lây tỉnh. Phó Cảnh Lâm gắt ngủ, kéo chăn ra, nóng nảy lớn tiếng. Làm gì vậy? Ngay sau đó liền bị đánh một cái thật mạnh Chỉ thấy Lâm Quỳnh như đang sợ hãi Vỗ vỗ trái tim bé bỏng của mình Nhỏ tiếng thôi Cậu võ tôi giật mình rồi Phó cảnh Lâm xem giờ Mới có 6 giờ Đen mặt Mới sáng sớm mình gọi tôi làm gì Lâm Quỳnh nhìn cậu nhóc Đi học Phó cảnh Lâm Anh hiểu cho rõ dùm đi Tôi đang bỏ nhà ra đi đó Lâm Quỳnh chỉnh lại Bị đuổi khỏi nhà Phó Cảnh Lâm nghiến răng Được, bị đuổi khỏi nhà Vậy anh gọi tôi dậy đi học làm gì hả Lâm Quỳnh Hai chuyện này không mâu thuẫn với nhau Cậu đi học chứ đâu phải về nhà Đầu Phó Cảnh Lâm quay ngoắt Tôi không đi Lâm Quỳnh Cậu không đi học thì sau này làm được gì hả Ăn bám người nhà Phó Cảnh Lâm bị nói đến đỏ mặt Ai nói tôi muốn ăn bám Tôi sau này chắc chắn sẽ dựa vào chính mình Cho dù có chết đói cũng không lấy một đồng tiền trong nhà Lâm Quỳnh ra vẻ người lớn Không có học vấn thật đáng sợ Phó Cảnh Lâm Cũng đâu phải chỉ có mỗi một con đường học vấn Lâm Quỳnh Nhưng học vấn là con đường ngắn nhất của cậu hiện tại Phó Cảnh Lâm Cho dù không có học vấn cũng không sao Cùng lắm thì sau này tôi không có công ăn chuyện làm Uống gió Tây Bắc cũng không chết đói được Lâm Quỳnh ô ô Vậy bây giờ cậu nói tôi nghe thử Tây Bắc là hướng nào Phó Cảnh Lâm hóa đá Lâm Quỳnh xua tay. Cậu xem, không có học vấn thì ngay cả gió Tây Bắc cũng không uống được. Sau đó Lâm Quỳnh nhìn cậu nhóc một cái. Thu dọn xong thì qua sáng. Nói rồi quay người vào nhà bếp. Phó cảnh Lâm tức đến mức lấy chăn ra đi đường quyền. Không nơi trút giận chấm ZBZ. Sau đó con người nằm trên sofa, rơi vào trầm tư. Mình thật sự phải có trình độ học vấn sao? Phó Cảnh Lâm ăn mặc gọn gàng rồi đi vào phòng ăn nhìn Phó Hành Vân đang ăn sáng Lễ phép chào hỏi Chào buổi sáng, cậu Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái Chào buổi sáng Phó Cảnh Lâm ngồi xuống nhìn đồ ăn sáng kiểu trung trên bàn rồi nhíu mày Không có bánh mì phô mai và súp kem hả? Lâm Quỳnh Không có, chỉ có não đậu hủ Phó Cảnh Lâm nhìn một cách đầy ghét bỏ Ghi là cái gì vậy? Lâm Quỳnh nhai đến phòng miệng. Đồ con người ăn. Sau đó Phó Cảnh Lâm bực bội cầm một cái bánh quẩy cho vào miệng. Phó Hành Vân húp cháo. Cậu khuyên con ăn nhanh lên một chút. Phó Cảnh Lâm. Tại sao? Chỉ thấy Phó Hành Vân vô cùng bình thản nhàng nhã. Lát nữa sẽ muộn giờ. Phó Cảnh Lâm nhìn đồng hồ. Còn sớm mà. Phó Hành Vân chỉ chỉ Lâm Quỳnh. Cậu ấy lái xe đưa con đi. Phó Cảnh Lâm nhìn người đang ngồi ăn vui vẻ, căn bản không để ý đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Có người đưa đi không phải là rất tốt sao? Còn đỡ phải gọi xe. 15 phút sau Phó Cảnh Lâm lòng đầy sợ hãi nắm lấy tay Vịnh. Cậu ơi, con hiểu rồi. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hai người vẫn đến trễ. Lâm Quỳnh dừng xe đến vị trí đổ bên đường gãi gãi đầu Ngại quá Phó Cảnh Lâm đầy bất lực không cần Anh giữ cho tôi một mạng là tôi đã biết ơn lắm rồi Nhưng đến trễ Đối với cậu nhóc mà nói cũng là chuyện thường tình Phó Cảnh Lâm không hề để bụng Mà mở điện thoại ra xem Sau đó nói với Lâm Quỳnh Anh về trước đi Tôi ở đây đợi bạn Lâm Quỳnh Cùng nhau đợi đi Cậu vào trường rồi tôi sẽ về Phó Cảnh Lâm nghe xong cũng không để ý Đối phương muốn đợi thì cứ đợi vậy Dù sao người lãng phí thời gian Cũng không phải mình Hai người ngồi trong xe Rất nhanh đã thấy một nhóm học sinh Vài ba người ở cách đó không xa Có nam, có nữ Đồng phục trên người xồ xà sọc sệt Miệng đang tươi cười nói gì đó Phó Cảnh Lâm nhìn thấy, định xuống xe Lâm Quỳnh vừa nhìn liền nhíu mày Đó là bạn của cậu hả? Phó Cảnh Lâm gật đầu Đúng vậy Sau đó thấy sắc mặt Lâm Quỳnh có vẻ khó coi, cười nhạo một tiếng. Sao? Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lâm Quỳnh nhìn cậu nhóc, không nói gì, mà cùng Phó Cảnh Lâm xuống xe. Mấy người kia đi trước mặt, Phó Cảnh Lâm muốn chạy lại, gọi người ta, lại bị cậu kéo lại. Phó Cảnh Lâm đầy bất mãn nhìn Lâm Quỳnh. Anh! Lời còn chưa nói xong đã bị cậu bịt miệng. Phó Cảnh Lâm không hiểu gì cả, ngay sau đó liền thấy Lâm Quỳnh chỉ chỉ vào tay, lại chỉ chỉ mấy người phía trước. Sau khi Phó Cảnh Lâm ra hiệu rằng mình sẽ không phát ra tiếng, Lâm Quỳnh mới buông tay, hai người nhẹ nhàng bước theo sau. "Mẹ, cái thằng Phó Cảnh Lâm kia hôm nay không tới, hôm nay còn định đi thanh ba chơi đó. Tính tình khó ở muốn chết, ai thèm quan tâm nó có đến hay không?" Phó Cảnh Lâm ở đằng sau nhíu mày. Lúc này, một cô gái mặt mày thanh tú trong đó mở miệng. "Sao tụi mày lại nói vậy chứ?" Phó Cảnh Lâm nghe xong, Chân mày thoáng chốc giảng ra, biết ngay Tư Vi mà mình thích sẽ nói đỡ cho mình mà. Ngay sau đó liền thấy đối phương nói tiếp. Nó không tới thì ai chi tiện? Phó Cảnh Lâm, ba chấm. <cười> tư Vi, lời này của cậu mà để thằng nhóc kia nghe thấy thì đau lòng đến nhường nào. Cô gái kia xua xua tay, không phải nó không nghe thấy sao? Nếu không phải nó vừa ngu vừa có tiền, tao mới không thèm để ý tới nó. Lát nữa tao gửi tin nhắn cho nó, nó chắc chắn sẽ tới. Tối nay đi thành bà chơi không cần phải lo rồi. hey Tư Vi được quá nha, tóm chặt được thằng Phó Cảnh Lâm kia. Cô gái tin Tư Vi kia vô cùng đắc ý hớt hàm. Chứ gì, mày cũng không nhìn thử xem Dương Tư Vi tao là ai. Phó Cảnh Lâm ở đằng sau nghe đến mức đỏ cả mắt, nắm chặt tay muốn tiến lên phía trước, lại ngay lập tức bị người ta kéo lại. Trên tay truyền đến hơi lạnh. Lâm Quỳnh kéo người vào lại trong xe. Phó Cảnh Lâm nhìn cậu, tức giận. Anh cản tôi làm gì? Lâm Quỳnh hờ hững. Không cản cậu, nhìn cậu đi đánh người sao? Phó Cảnh Lâm rống lên. Không thì sao? Lâm Quỳnh thở dài, sâu sắc nói. Cậu đã lớn tướng rồi nên biết rằng đánh người giữa thanh thiên bạch nhật là không đúng. Muốn đánh cũng phải tìm chỗ không có máy quay giám sát. Sau đó nhìn Phó Cảnh Lâm đang tức đỏ cả mắt. Tiến lại vỗ vỗ vai cậu nhóc Hít thở sâu Nhưng cậu nhóc vì quá tức giận hô hấp nhất thời rối loạn Không thể điều chỉnh lại được Hít vào Phó Cảnh Lâm hít vào Thở ra Phó Cảnh Lâm thở ra Sau rất nhiều lần Cậu nhóc mới từ từ bình thường trở lại Phó Cảnh Lâm có chút suy sụp ngồi trong xe Giống như đang bị cả thế giới bỏ rơi vậy Từ vi trước đây không hề như vậy Vậy chứ như thế nào Dịu dàng, giọng nói rất hay, cười lên rất đẹp. Sau đó, Phó Cảnh Lâm vẫn không muốn đối diện với hiện thực. Anh nói xem, có phải Tư Vi bị người ta ép không? Cô ấy trước nay đều là kiểu em gái nhà bên dịu dàng, hiền lạnh, không đánh giá người khác qua cái vẻ bề ngoài nên mới chơi với đám học sinh xấu xa kia. Rất lễ phép, còn không bao giờ nói tục. Lâm Quỳnh nghe xong, nhìn đứa trẻ vì yêu cứ đâm đầu trước mặt mình, dội cho cậu nhóc một xô nước lạnh. Vừa rồi cô ta mắng cậu là thằng ngu. Nhưng trước đây cô ấy đưa nước cho tôi. Lâm Quỳnh, cô ta mắng cậu là thằng ngu. Cô ấy còn rất hay cười với tôi. Cô ấy thích tôi nhất. Lâm Quỳnh, cô ta mắng cậu là thằng ngu. À, à, à. Phó cảnh Lâm vùi mặt vào hai tay mình. Cô ấy rút cuộc xem tôi là cái gì? Tôi còn vì cô ấy mà cãi nhau với mẹ, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Lâm Quỳnh, xem cậu là thằng ngu. Phó Cảnh Lâm nghiêng đầu qua nhìn cậu Sao anh lại máu lạnh như vậy? Không an ủi tôi Lâm Quỳnh lời ít ý nhiều Tôi đang muốn cho cậu trải nghiệm Sự hiểm ác của xã hội Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới Đừng đi tìm kiếm tình yêu Mà làm cái gì Hết chương 31 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 32 Phó Cảnh Lâm không thể tin được nhìn đối phương, không ngờ trong tình huống như thế này đối phương không an ủi mình thì thôi đi, còn hát cho mình một thùng nước lạnh. Phó Cảnh Lâm mở miệng chỉ trích. Anh thật là vô tình, anh chưa từng thức tình hả? Lâm Quỳnh đáp lại rất tự nhiên, từng nhìn thấy. Phó Cảnh Lâm, vậy tại sao anh không an ủi tôi? Lâm Quỳnh vỗ vỗ vào vai của đối phương. Tôi tin cậu có thể tự mình vượt qua. Nỗi khổ trong tình yêu còn chịu không được Thì sau này làm sao chịu được gian khổ trong xã hội Phó Cảnh Lâm thất vọng ngồi trên xe Mặt đầy bất lực Anh và cậu tôi giống hệt nhau Không hiểu tình người Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Lấy gà theo gà lấy chó theo chó Sau đó đưa ba lô cho cậu Đi học đi Phó Cảnh Lâm không muốn đối diện với hiện thực Tôi không muốn đi Lâm Quỳnh nhiếu mày. Vậy đâu có được. Vậy sau này sao uống gió tay bắt được? Phó Cảnh Lâm. Ba chấm. Cuối cùng Phó Cảnh Lâm vẫn phải cắn răng đi học. Khi Lâm Quỳnh về nhà, Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Hành Vân, tôi về rồi. Người đàn ông đưa mắt qua nhìn cậu một cái. Lâm Quỳnh ngồi xuống bên anh. Cháu anh thất tịnh rồi. Mặt Phó Hành Vân xuất hiện một chút nghi hoặc. Lâm Quỳnh mở miệng nói Nó bị người ta coi là cái máy rút tiền Còn bị người ta mắng là thằng ngu Mặt Phó Hành Vân không hề có chút phẫn nộ nào Để nó chịu thiệt một chút cho nó nhớ lâu hơn Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu Điện thoại để cách đó không xa liền treo lên Phó Hành Vân đưa tay cầm lấy Xin chào Cho hỏi có phải người nhà của em Phó Cảnh Lâm không? Phó Hành Vân nhíu mày Phải, sao vậy? Đầu dây bên kia có chút khó xử. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Phó Cảnh Lâm. Thằng bé ở trường xảy ra chút chuyện. Cần người nhà đến đây một chuyến. Đã rõ. Thấy anh cúp máy, Lâm Quỳnh tới bên cạnh anh. Giống như một đứa bé hiếu kỳ, sấn đến trước mặt anh. Sao rồi? Phó Hành Vân vừa quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy tò mò của cậu. Không tự chủ mà ngửa đầu ra sao? sau đó nói. Cảnh Lâm ở trường xảy ra một chút chuyện Cần qua đón một chuyến Lâm Quỳnh ồ ồ Vậy tôi đi thay anh Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu Nhất thời im lặng Lâm Quỳnh Anh không tin tôi Phó Hành Vân Không phải Lâm Quỳnh Vậy tại sao anh không nói gì Anh xem lại không nói gì nữa rồi Cuối cùng hai người lái xe đến cổng trường Phó Hành Vân ngồi đợi trong xe, Lâm Quỳnh đi vào trường. Vừa đi tới phòng chủ nhiệm khối 11, liền nghe thấy cãi vã nhỏ. Lâm Quỳnh bước vào, liếc mắt một cái, liền thấy Phó Cảnh Lâm đang ngồi trong góc. Phó Cảnh Lâm thấy cậu đến, lập tức thu cái mặt bẫy sắt cầu vòng của mình ra phía sau. Rõ ràng là không muốn cậu nhìn thấy. Nhưng Phó Cảnh Lâm càng không muốn người ta nhìn thì người ta lại càng nhìn. Lâm Quỳnh bước đến, đánh giá người trước mặt, sau đó mở miệng. Rất bình tĩnh chứ không hề giận dữ như trong cảnh tượng của Phó Cảnh Lâm. Đánh nhau rồi. Phó Cảnh Lâm miếm môi không nói gì. Thấy cậu nhóc không nói, Lâm Quỳnh cũng không hỏi thêm. Một giây, hai giây, 10 giây. Phó Cảnh Lâm không nhịn được mở miệng. Sao anh không hỏi chuyện tôi đánh nhau? Không phải là cậu không muốn nói sao? Tôi không nói không lẽ anh không hỏi nữa sao? Lâm Quỳnh ồ ồ. Vậy có đánh thắng không? Phó Cảnh Lâm nhìn cậu trề môi, nói Đánh thắng rồi Đánh thắng không phải là được rồi sao? Phó Cảnh Lâm lập tức ngẩn đầu, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Quỳnh Nhất thời không dám tin, hỏi Anh không mắng tôi sao? Lâm Quỳnh, mắng cậu cái gì? Phó Cảnh Lâm, mắng chuyện tôi đánh nhau Lâm Quỳnh bừng tỉnh, sau đó nghiêm mặt Tỏ vẻ nghiêm túc Chỉ một lần này thôi đó Quang nói đã tôi đi tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu nói chuyện trước Nói rồi Lâm Quỳnh không thèm quan tâm đến Phó Cảnh Lâm nữa Quay người đi tìm giáo viên chủ nhiệm Phó Cảnh Lâm ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Lâm Quỳnh Rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại Vì xảy ra đánh nhau Phó Cảnh Lâm tạm thời bị đình chỉ Ở nhà tự kiểm điểm 3 ngày Mà những học sinh còn lại cũng đã đều bị xử lý Lâm Quỳnh dắt Phó Cảnh Lâm ra khỏi trường Sau đó hỏi Sao cứ nhìn tôi hoài vậy Phó Cảnh Lâm Tôi đánh nhau mà anh không mắng tôi Lâm Quỳnh nhìn cậu một cái Không phải cậu cũng bị đánh sao Coi như cũng bị dạy dỗ rồi Phó Cảnh Lâm nghe xong Sắc mặt tốt lên không ít Lâm Quỳnh nhìn cậu Nói tiếp Mặc dù tôi không mắng cậu Nhưng không có nghĩa là cách làm của cậu đúng Phó Cảnh Lâm Hỏi chấm Lâm Quỳnh Nắm đấm và bạo lực không phải là cách giải quyết tất cả mọi chuyện Cậu phải làm cho người ta phục mới phải Phó Cảnh Lâm thắc mắc Vậy nếu như tôi dùng cách khác rồi Nhưng họ vẫn không phục thì phải làm sao Lâm Quỳnh Vậy thì cậu có thể dùng nắm đấm khiến người ta phục Tiền đề là cậu phải có lý lẽ Giống như hôm nay vậy Nhìn người có vóc dáng to cao trước mặt mình Lâm Quỳnh dơ tay soa đầu cậu vài cái Về nhà nhớ xin lỗi mẹ cho đàng hoàng Suy cho cùng thì Trên đời này đâu có ai tốt bằng mẹ Sau khi lên xe Phó Cảnh Lâm nhìn cậu mình Vẫn còn chút sợ hãi mà rụt cổ Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái Rồi mở miệng Thế nào rồi Lâm Quỳnh tự nhiên tiếp lời Đánh thắng rồi Thậm chí giọng nói còn rất vui vẻ Phó Cảnh Lâm hiếp mắt nhìn cậu, chỉ sợ anh sẽ nổi giận với mình. Ai ngờ vừa nhìn qua lại thấy anh dùng ánh mắt bất lực nhìn người đang ngồi trên ghế lái, nhưng miệng lại khẽ cong lên. Sau đó anh quay đầu, hai người không kịp đề phòng mà nhìn vào mắt nhau, đôi môi vốn đang nở một nụ cười nhẹ, lại đột nhiên biến mất, nghiêm mặt. Không có lần sau. Phó Cảnh Lâm, ba chấm. Tôi không nên ở trong xe Tôi nên nằm dưới gầm xe Khi đưa Phó Cảnh Lâm về nhà Liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa Người phụ nữ quần áo trang nhã Mặt mày ôn hòa Lâm Quỳnh nhìn người phụ nữ Rồi lại nhìn Phó Hành Vân Phó Hành Vân? Sao vậy? Không có gì Chỉ là thấy chị gái anh trông có vẻ dịu dàng Lâm Quỳnh Không giống anh chút nào Lâm Quỳnh cũng không ngờ lão an minh phó hành vân này lại có một người chị trông dịu dàng đến thế Người phụ nữ sau khi thấy con trai về vội vàng bước đến nói vài câu đã làm phiền bọn họ rồi Sau đó nhìn phó cảnh lâm Cảnh lâm, con đi mấy ngày nay mẹ cũng nhận ra lỗi sai của mình rồi Mẹ cũng có chỗ không đúng Lâm Quỳnh nhìn người phụ nữ dịu dàng kia nhất thời không hiểu tại sao phó cảnh lâm lại phản nghịch Cãi nhau với mẹ mình như vậy Một giây sau liền nghe người phụ nữ nói tiếp Thế này đi Con vào trong quỳ trước rồi mẹ sẽ xin lỗi con Phó Hành Vân nhìn cậu Còn dịu dàng không? Mặt Lâm Quỳnh từ từ hóa đá Quả nhiên Không phải người cùng nhà thì không vào cùng một cửa Cái nhà này vốn chẳng có ai bình thường Sau khi đưa Phó Cảnh Lâm về nhà Lâm Quỳnh liền lái xe cùng Phó Hành Vân về nhà mình Sau khi Phó Hành Vân đã hoàn toàn hết cảm, buổi tối, Lâm Quỳnh lại làm những món thịt mà anh thích ăn. Nhìn đống cơm trong chén không khác nhau là bao của hai người, trong cái đầu bé nhỏ của Lâm Quỳnh đột nhiên xuất hiện một tắc mắc. Lâm Quỳnh phồng má, mở miệng. Hành Vân! Phó Hành Vân nhìn cậu. Sao vậy? Lâm Quỳnh! Anh nói xem, chúng ta ăn nhiều như nhau, tại sao anh có muối còn tôi lại không? Sau đó còn dơ tay véo véo cái bụng mỡ của mình Ông trời thật không công bằng Nhìn cậu nhăn mặt Phó hành vân Bởi vì mỗi ngày tôi đều vận động Lầu hai có phòng tập thể hình Mặc dù bây giờ nửa thân dưới không cử động được Nhưng một vài bài tập cho thân trên Thì anh vẫn làm được Lâm Quỳnh nghe xong Trên mặt xuất hiện một biểu cảm như bị phản bội Anh lén tập luyện sau lưng tôi Phó hành vân Không phải Lâm Quỳnh hỏi ngược lại Vậy sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh tập? Phó Hành Vân Vậy cậu phải hỏi chính mình Lâm Quỳnh thắc mắc Hỏi chính mình Phó Hành Vân Tại sao trưa nào cũng đi ngủ? À! Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy thật thất bại Sau đó liền quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu chạy đêm Phó Hành Vân Tại sao lại là ngày mai? Lâm Quỳnh Anh chưa từng nghe qua câu này sao Phó Hành Vân mở miệng Câu gì Lâm Quỳnh tự nhiên nói Giảm cân đều phải bắt đầu từ ngày mai Tối hôm sau Sau khi ăn tối Lâm Quỳnh quả nhiên thay đồ thể thao Định chạy đêm Trước khi ra cửa còn nhìn đối phương Anh có muốn ra ngoài đi dạo không Tôi đẩy anh Phó Hành Vân dứt khoát từ chối Không cần đâu Lâm Quỳnh nghe xong liền quay đầu ra ngoài, nhưng lần này ra ngoài, mãi đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy về. Phó Hành Vân xử lý xong tài liệu, nhìn đồng hồ, chân mày nhíu chặt. Đối phương đã ra ngoài 3 tiếng đồng hồ rồi, còn chưa về nữa. Phó Hành Vân ma xuôi quỷ khiến đẩy xe xuống phòng khách, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, rồi lại bật tivi lên. tivi đang chiếu bản tin buổi tối. Gần đây trong thành phố xảy ra những vụ cướp của gây thương tích. Đến hôm nay thì những vụ việc này lại càng xảy ra nhiều hơn. Mọi người ra đường ban đêm phải có người đi cùng, không đi vào ngõ nhỏ, nếu như gặp phải cướp. Đầu tiên là phải báo cảnh sát, phòng vệ, đảm bảo an toàn cho bản thân. Phó Hành Vân ba chấm. Anh xem tin tức trên TV, sau đó cầm điều khiển lên chuyển kênh, nhưng chưa được bao lâu lại cầm điện thoại lên gọi. Phó Hành Vân liếc mắt nhìn bàn trà bên cạnh, chỉ thấy điện thoại nằm trên đó đang rung lên. Anh lại ngồi trong phòng khách một lúc, sau đó đi thang máy lên lầu 3, nhưng nằm xuống giường rồi lại không ngủ được. Nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rưỡi rồi. Khi Lâm Quỳnh về đến nhà, liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem TV. Lâm Quỳnh nhìn anh, không khỏi thắc mắc. Hành Vân, sao anh còn chưa đi ngủ? Bây giờ đã sắp 11 giờ. Nếu như là trước đây thì anh đã ngủ sớm rồi Phó Hành Vân thấy cậu về Hờ hững nhìn cậu một cái Im lặng một lúc rồi mới mở miệng Cậu đi đâu vậy? Mắt Lâm Quỳnh lóe lên Chạy đêm Ánh mắt của Phó Hành Vân đầy sắc bén Thật Lâm Quỳnh theo phản xạ có điều kiện Mà che bụng mình Thật Người đàn ông để ý thấy động tác của cậu Ánh mắt sâu xa Nhìn thẳng vào mặt cậu Sau đó ánh mắt lướt xuống bụng cậu Cậu có gì muốn nói với tôi không Lâm Quỳnh nhất thời cạn kiệt ngôn ngữ Sau đó nói Chạy đêm mệt quá Tôi đi nghỉ trước đây Nói rồi định chạy lên lầu Giống như có bí mật gì đó Không muốn cho người khác biết vậy Lâm Quỳnh Người đàn ông mở miệng Toàn thân Lâm Quỳnh cứng đờ gồng mình Sao vậy Khóe miệng cậu dính tương Hết chương 32 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 33 Trên đời có thuốc hối hận không? Trên một hành tinh chỉ có thể sống một lần thôi sao? Kiếp này không phải sẽ kết thúc nhanh như vậy đó chứ? Lâm Quỳnh che bụng nhìn anh, sau đó mở miệng Tôi nói tôi đi làm việc nghĩa, anh có tin không? Phó Hành Vân nhướng mày Tiệm đồ ăn vạc sắp phá sản, cậu đi làm việc nghĩa là đi ăn hết đồ cho người ta hả? Lâm Quỳnh trầm tư một lúc Cũng không thể nói như vậy Phó Hành Vân nhìn cậu, ngón tay thoang dài gõ lên xe lăn Không phải cậu ra ngoài chạy đêm sao? Phải mà Vậy tương dính trên mép là chuyện gì kia? Lâm Quỳnh giơ tay lên lao mép, phản công lại Anh nghi ngờ tôi Phó Hành Vân Không có. Lâm Quỳnh, vậy sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nhìn cậu thế nào? Ánh mắt khác lạ. Phó Hành Vân. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi hợp lý thôi. Lâm Quỳnh đau đầu nhức ốc. Lòng tin cơ bản giữa người với người đâu. Phó Hành Vân nhìn cậu im lặng một lúc. Cậu có. Lâm Quỳnh hớt cái mặt nhỏ của mình lên. Quả nhiên đàn ông các anh đều như nhau Có được rồi liền không biết trân trọng Anh còn nhớ vào ngày đám cưới Anh đã nói gì với tôi không? Phó Hành Vân Hỏi chấm Lâm Quỳnh Dù khỏe mạnh hay ốm đào Dù nghèo khó hay giàu Người đàn ông nhìn Lâm Quỳnh Trọng điểm Lâm Quỳnh vẽ mặt nghiêm túc Trung thủy với nhau Tin tưởng lẫn nhau Phó Hành Vân nhớ mày Lỗi của tôi Lâm Quỳnh vui vẻ thở dài Anh biết là được rồi Anh ho khẽ hai tiếng Không muốn bị người trước mặt dắt mũi nữa Cậu ra ngoài chạy đêm mà còn ăn khuya Lâm Quỳnh mặt không đỏ Tim không đập Nó quyến đủ tôi Chàng thanh niên lời ngay lẽ phải Không chút chột dạ Giống như một thằng sở khanh mới kéo quần lên vậy Phó Hành Vân Cậu không có lỗi Lâm Quỳnh, là chúng nó cứ xông đến trước mặt tôi Anh nói xem, trên đời có nhiều con đường như vậy Sao chúng nó cứ phải xuất hiện trên đường tôi chạy đêm chứ Không phải cố ý thì là cái gì Sau đó miệng nhỏ của Lâm Quỳnh bắt đầu mấp máy bla bla Mặc dù tôi chạy đêm mà ăn khuya Nhưng tôi đi làm việc nghĩa, công nhiều hơn tội Phó Hành Vân Cậu cho rằng tôi sẽ tính Lâm Quỳnh dùng đôi mắt không chút tạp chất nhìn anh Nói như lẽ đương nhiên Chứ sao Nói rồi thẹn thùng cúi đầu Giữa người yêu với nhau Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với nhau đúng không Giống như tình yêu trước sau Như một của tôi dành cho anh vậy Nhân chân tệ Ai lớp dư Ngón tay đang gõ trên xe lăn Của người đàn ông cứng đợ Dừng nhịp Đáng chết Cậu ấy thật sự rất biết cách khiến cho mình mềm lòng Phó hành vân hít sâu một hơi Vậy nên Cậu ra ngoài chạy đêm, thêm cả ăn khuya nữa, tốn 3 tiếng đồng hồ Lâm Quỳnh gật đầu, sau đó đột ngột phát hiện ra điểm bất thường. Sao giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ? Cơ thể anh đột nhiên đờ ra. Lâm Quỳnh nhìn căn phòng đèn đớm sáng trưng và tivi vẫn còn đang mở, thử hỏi. Anh đang đợi tôi. Phó Hành Vân vô cùng quyết đoán. Không hề. Lâm Quỳnh nghi ngờ. Vậy sao vẫn chưa ngủ? Không muốn. Lâm Quỳnh nghe rồi ồ ồ Cũng không hỏi nữa Sau đó cầm điện thoại trên bàn trà lên Đi lên lầu Màn hình cảm ứng đột nhiên bị chạm liền sáng lên Chỉ thấy trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhở Lâm Quỳnh liếc qua Gọi đến vào nửa tiếng trước Cuộc gọi đến hiển thị Lão Baby Lâm Quỳnh trong nháy mắt ghé sát vào mặt Phó Hành Vân Anh gọi điện thoại cho tôi Phó Hành Vân quay đầu đi Lâm Quỳnh tiếp tục sấn tới Anh gọi điện cho tôi làm gì vậy? Khuôn mặt người đàn ông xuất hiện vẻ bối rối, sau đó né khỏi người cậu, dờ tay xoay bánh xe lăn đi vào thang máy. Lâm Quỳnh nhìn anh rồi như một chú bướm, bay đến bên anh. Tôi đẩy anh. Phó Hành Vân nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Lâm Quỳnh rất hiểu lòng người. Tôi biết anh tuyệt đối không hề đợi tôi đâu. Ba chấm. Sau khi Phó Hành Vân vào phòng, Lâm Quỳnh cũng về phòng tắm rửa đi ngủ. Phòng tấm ngập tràn hơi nước Lâm Quỳnh dơ tay cởi đồ ra Bước vào vòi sen Vòng eo trắng nõn mặc dù không phải kiểu Trong rất cường tráng như phó hành vân Nhưng cũng săn chắc Không có mở thừa Sau đó dơ tay mở vòi sen Chỉ thấy trên vòng eo trắng nõn kia Có một mảng xanh tím Sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh lại bị chuông điện thoại đánh thức Chàng thanh niên mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên Giọng vương trình vang lên Ở đầu dây bên kia Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh hắn giọng Ừ? Ba ngày sau vào đoàn rồi Mấy ngày tới nhớ sắp xếp hành lý Vương Trình nói rất uyển chuyển Chủ yếu là muốn để cậu báo trước với lão biến thái kia Tránh để cho hắn một ngày liên lạc 800 lần Lâm Quỳnh hiếp mắt Biết rồi Nói rồi định cúp mấy Vương Trình Khoan cúp đã Đối phương đột nhiên cao giọng Lâm Quỳnh trực tiếp bị hắn hét cho tỉnh hẳn Lâm Quỳnh xoa xoa mặt Còn chuyện gì nữa Vương Trình Hôm nay cậu làm việc thiện chưa Lâm Quỳnh Hôm nay vẫn chưa Vậy hôm qua Lâm Quỳnh Hôm qua làm rồi Ở đâu Phố ăn vặt Ai ngờ đối phương chỉ không mặn không nhạt ồ một tiếng Lâm Quỳnh nhíu mày biểu môi Anh phản ứng kiểu gì đây Phản ứng bình thường Sao anh không hỏi tôi thử xem đã làm việc thiện như thế nào Giọng Vương Trình đầy bất lực Hàng ăn vặt sắp phá sản Cậu đi ăn giúp người ta Cái cảm giác quen thuộc đáng chết này Lâm Quỳnh lại một lần nữa nhấn mạnh Tôi là đi làm việc nghĩa đó Giọng của đối phương cực kỳ qua loa Tôi biết rồi, tôi biết rồi Lâm Quỳnh Thật đó phương Trình Là thật, là thật Ừ, đúng rồi, mấy ngày nay cậu có tăng cân không? Lâm Quỳnh lắc đầu khó hiểu. Không có. Vương Trình nghe xong thì thở vào. Vậy thì tốt rồi. Đạo diễn cảm thấy trạng thái lúc câu chụp ảnh tạo hình chính là cái mà mấy ấy muốn. Không nên tăng cũng không nên giảm. Lâm Quỳnh nghe ra ý trong lời nói của đối phương. Anh muốn nói gì? Vương Trình, mấy ngày tới cậu đừng có làm việc nghĩa nữa. <cười> Khi ăn sáng, Lâm Quỳnh liền nói chuyện phái ra ngoài làm việc cho anh nghe. Phó Hành Vân ăn cháo, lần này không khó chịu như mấy ngày trước, thẳng thắn Đi bao lâu? Lâm Quỳnh tính thời gian, chắc khoảng một tuần. Phó Hành Vân, vẫn là công việc lần trước. Anh phái người điều tra về Lâm Quỳnh không ít lần, nhưng tài liệu mỗi lần đều không giống cậu ở ngoài đời Giống như Lâm Quỳnh trước mắt và trên tài liệu không phải cùng một người vậy, cuối cùng điều tra cũng bằng không. Nhưng anh cũng biết Lâm Quỳnh là một diễn viên tuyến 18 dìm nghiễm. Lâm Quỳnh gật đầu. Ừ, lần này là làm việc chính thức. Phó Hành Vân nhìn đồ ăn sáng trong chén của đối phương, chỉ thấy hai cái trứng luộc. Chỉ ăn nhiều đây. Còn chưa đợi Lâm Quỳnh mở miệng, ngay lập tức nghe thấy anh nói. Hôm qua làm việc nghĩa lỡ ăn nhiều quá. <cười> Lâm Quỳnh sụ mặt. Tôi là đang quản lý cân nặng. Phó Hành Vân nghe rồi dùng ánh mắt đánh giá cậu, không nói gì. Lâm Quỳnh ăn xong liền nằm trên sofa làm cá khô, đợi nằm đủ rồi liền ra ngoài đi đổ rác. Giống hệt mỗi sáng, đụng phải ông lão gom rác. Dù mưa dù gió, ông lão gom rác vẫn luôn đợi bạn. Ông lão gom rác nhìn thấy Lâm Quỳnh dơ tay vứt rác, động tác vừa vụng về, vừa chậm chạp. Lại tai nạn nghề nghiệp. Lâm Quỳnh lập tức lấy lại tinh thần. Không... Ông lão gom rác Vậy sao động tác của cậu cứ là lạ nhỉ? Lâm Quỳnh Tối qua tôi đi làm việc nghỉ á Ông lão gom rác nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ Mặt Lâm Quỳnh viết đầy chữ Khen tôi đi, mau khen tôi Tốt thật đấy Lâm Quỳnh đương nhiên nghe ra sự hờ hững trong thái độ của đối phương Ông không tin Ông lão gom rác Từ đầu có nói Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Quỳnh nhăn lại không tin thì thôi vậy ông lão gom rác nhìn chàng thanh niên buồn bã cúi đầu vừa định mở miệng nói gì đó lại nghe thấy cậu nói suy cho cùng thì anh hùng luôn là người cô độc bởi vì tài nguyên đến tay phải bắt đầu làm việc Vương trình chuẩn bị về công ty báo cáo với cấp trên đây cũng coi như là tài nguyên có chất lượng đầu tiên trong 2 năm hắn làm việc với Lâm Quỳnh cấp trên nghe xong thì lẫm bỗng trong miệng Lâm Quỳnh Vương Trình vui mừng gật đầu Phải Cấp trên Công ty chúng ta có người này sao? Vào nghề 2 năm rồi mà vẫn như người mới Cấp trên nhìn hợp đồng đoàn phim đã ký với đối phương xong liền kinh ngạc Phim này thật sự tìm đến Lâm quỵnh Vương Trình gật đầu Cấp trên nhìn tên đạo diễn và nhà sản xuất Còn là nhân vật có tiếng trong giới đó Cậu ta thật sự được chọn rồi Vương Trình, đang làm phim nói muốn dùng người mới. Cấp trên thắc mắc, cậu ta không phải đã vào ngày 2 năm rồi sao? Theo lý mà nói thì Lâm Quỳnh đã không còn là người mới nữa. Vương Trình ngắn gọn nhưng đủ ý. Chìm nghiễm. Sau đó Vương Trình lại suy nghĩ một lúc. Còn có một đặc điểm cực kỳ xuất sắc. Cấp trên, là gì? Vương Trình, người thật giống ảnh. Nói chuyện với cấp trên xong Vương Trình liền ra khỏi văn phòng làm việc Khi ra khỏi công ty còn có không ít người chào hỏi hắn Đây là chuyện trước giờ chưa từng có Bởi vì không lái xe đến Nên khi về nhà chỉ có thể ngồi xe buýt Vương Trình lên xe Chỗ ngồi trên xe đã không còn bao nhiêu Bước về phía trước vài bước Ngồi xuống Phía trước là hai nữ sinh trung học Cậu xem Weibo này chưa? Sao vậy? Hôm qua hẻm đông xảy ra vụ cướp Có người làm việc nghĩa được đăng lên mạng Là một anh đẹp trai Thật hả? Mình xem thử Nói rồi cô nữ sinh không biết tên kia Liền mở Weibo ra xem từ khóa làm việc nghĩa kia Vẫn được treo cao trên danh sách tìm kiếm Vừa bấm vào thì chính là vụ cướp Xảy ra ở hiểm đông Bài Weibo này cũng được viết rất có tâm Máy quay giám sát hay máy quay Của người đi đường đều có cả Trong video Một chiếc xe bán bánh nướng đang dừng bên đường Không bao lâu sau liền có một tên côn đồ cầm dao đến cướp. Tên côn đồ kia cũng là loại sợ mạnh hiếp yếu, chọn phụ nữ để cướp. Ba chủ của xe bánh nướng kia bị dọa, không nói được câu nào, ngã xuống đất. Nhưng tay vẫn sống chết nắm chặt cái túi bao tử đeo trên eo. Đó là tiền cứu mạng chồng cô. Không bao lâu sau bên cạnh xuất hiện một bóng người như một viên đạn pháo, lao ra đến đánh nhau với cái tên kia. Trong quá trình đánh nhau, chàng thanh niên mặc dù chiếm thế thượng phong, Nhưng mỗi lần bị đá văng ra đều rất mạnh Lại bò dậy tiếp tục tiến lên Rất nhanh cảnh sát đã chạy đến Cũng may chàng thanh niên đánh nhau Với tên côn đồ không bị thương ba chủ vì cảm ơn mà nhét vào tay đối phương Không ít bánh nướng Khi có người đến quay video Chỉ thấy chàng thanh niên ngồi bên đường ăn bánh Nhồm nhòm nhồm nhòm Chàng thanh niên phòng má Nhìn ống kính đột nhiên xuất hiện Giống như chú chuột nhỏ ăn vụn Bị người ta bắt được vậy Mặt đầy vẻ vô tội Có thể phỏng vấn anh một chút không? Bên miệng chàng thanh niên còn vương vũng bánh Có thể là mờ giúp tôi không? Có gì không tiện sao? Chàng thanh niên cắn thêm một miếng bánh nướng Tôi đến đây để chạy đêm Đương nhiên có thể Lời vừa nói xong Người phỏng vấn liền là mờ hết khung cảnh xung quanh Chỉ để lại mỗi khuôn mặt của chàng thanh niên Bây giờ có thể phỏng vấn anh được chưa? Chàng thanh niên gật đầu Được rồi Cho hỏi anh tên gì? Lôi Phong Hết chương 33 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 34 Tại sao không muốn nói ra tên thật vậy? Chỉ thấy chàng thanh niên lời ngay lẽ phải Phát huy tinh thần của Lôi Phong Người phỏng vấn hỏi Vậy cho hỏi nên xưng hô như thế nào? Lâm Quỳnh Dùng tên của cô là được Người phỏng vấn Chấm. Lâm Quỳnh nhai bánh trong miệng, nhìn ống kính Người phỏng vấn mở miệng hỏi Nghe nói vừa rồi chính quyền muốn khen thưởng hành động trợ nghĩa của anh Nhưng anh lại từ chối, cho hỏi là vì sao? Lâm Quỳnh thành thật đáp Tôi không cần Số tiền thưởng đó là 10.000 nhân dân tệ Người bình thường đều sẽ không từ chối Sau đó nhìn chàng thanh niên đang ngậm đầy một miệng bánh nướng trước mắt Xem ra không phải thanh niên cứng bình thường đâu Người phỏng vấn thử thăm dò Thấy tiền bạc chỉ là phù du Lâm Quỳnh lắc đầu Người phỏng vấn Cảm thấy làm việc tốt không cần báo đáp Lâm Quỳnh còn đang phòng má Lắc đầu Vậy thì vì sao Lâm Quỳnh tươi cười Cái tôi có chính là tiền Đáng ghét Bị cẩu lừa rồi Người phỏng vấn điều chỉnh lại tâm trạng Tiếp tục hỏi Lúc đó tên côn đồ kia cầm dao Anh xong đến như vậy không sợ sao Lâm Quỳnh, sợ chứ Vậy tại sao anh lại phiền nghĩa quên thân mà xông lên Lâm Quỳnh nhìn chiếc xe bán bánh nướng cách đó không xa Sau đó dùng ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn người phỏng vấn Vì có người hô cứu mạng Vậy tại sao anh không báo cảnh sát trước rồi mới đến cứu người Người phỏng vấn nhìn chàng thanh niên đưa micro cho đối phương Muốn để đối phương nói lên phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình Ngay sau đó liền thấy cậu ngại ngùng gãi đầu Tôi không mang điện thoại Anh có nghĩ đến chuyện nếu anh đánh không lại tên côn đồ kia thì phải làm sao không? Lâm Quỳnh ngực đầu. Đương nhiên có nghĩ tới, tôi là một người biết chừa đường lui cho mình. Người phỏng vấn liền hăng hái. Vậy anh lúc đó suy nghĩ như thế nào? Nếu như đánh không lại... Lâm Quỳnh nở một nụ cười sáng lạng. Vậy thì cũng hô cứu mảng. Sau đó chàng thanh niên nhìn đồng hồ, quay hàm vốn đang nhai bóng dừng lại. Cô phải về nhà rồi. Nói rồi đứng lên định đi. Người phỏng vấn vội vàng bước tới vài bước. Nói thêm vài câu rồi hãy đi. Ai ngờ đối phương lại lắc lắc đầu. Muộn lắm rồi. Người phỏng vấn. Trong nhà có người đợi hả? Lâm Quỳnh gật gật đầu. Bạn gái. Bồn tắm xa Sau khi chàng thanh niên nói tạm biệt, video cũng kết thúc. Vương Trình ngồi trên xe buýt, cả người đều đã hóa đá. Mó! Người kia là Lâm Quỳnh phải không? Người kia! Con mẹ nó chính là Lâm Quỳnh! Vương Trình sau khi xuống xe buýt liền gọi điện thoại, Lâm Quỳnh vốn đang ngủ trưa, mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên. Lâm Quỳnh! Màng nhĩ đau nhói, Lâm Quỳnh đưa điện thoại ra xa, ngồi dậy trên giường. Sao vậy? Tối hôm qua cậu thật sự đã đi làm việc nghĩa hả? Lâm Quỳnh! Đúng vậy. Vương Trình, sao tôi lại không biết? Giọng Lâm Quỳnh đầy vẽ vô tội. Tôi nói với anh rồi nhưng anh không tin tôi. Vương Trình, lỗi của tôi. Sau đó Vương Trình hít sâu một hơi. Cậu có biết bây giờ trên mạng toàn là video về cậu không? Lâm Quỳnh nghi hoặc. Video gì cơ? Vương Trình, video phỏng vấn cậu. Lâm Quỳnh nghe xong thấy khó hiểu. Tôi đã bảo người ta làm mờ rồi mà. Sao nhận ra tôi? Vương Trình hờ hững nói Người ta làm mờ rồi Nhưng không làm mờ mặt cậu Lâm Quỳnh nhất thời hóa đá Vậy bánh nướng của tôi thì sao? Cũng không làm mờ Vương Trình dứt khoát nói Lâm Quỳnh Không ngờ cậu còn có một khía cạnh nhiệt tình như vậy Trước đây đã hiểu lầm cậu rồi Sau khi bị Vương Trình làm phiền Lâm Quỳnh hết cả buồn ngủ Xoa xoa mặt đứng dậy Định đi hiểu thuốc mua ít dầu hồng hoa về Xoa vết máu bầm trên eo Lâm Quỳnh vừa xuống lầu liền gặp Phó Hành Vân đang pha cà phê Người đàn ông nhìn cậu Đi đâu? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi Hiểu thuốc Phó Hành Vân Trong hộp thuốc ở nhà có thuốc Lâm Quỳnh đứng ở lối vào đi giày Tôi đi mua ít dầu hồng hoa Nói rồi liền mở cửa đi ra ngoài Đợi đến khi quay lại Trong tay quả nhiên đang sách chiếc túi Có chứa dầu hồng hoa bên trong Phó Hành Vân nhìn đồ trong tay cậu Mua dầu hồng hoa làm gì? Lâm Quỳnh Đương nhiên là để dụng Phó Hành Vân nghe xong Bàn tay đang cầm ly cà phê bỗng dừng lại Cậu bị thương Lâm Quỳnh gật gật đầu Bị thương khi nào? Lâm Quỳnh Tối qua Phó Hành Vân nhíu mày Sao cậu không nói với tôi? Mặt Lâm Quỳnh đầy vẻ vô tội, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói rồi, anh không tin. Phó Hành Vân hỏi chấm. Lâm Quỳnh nhìn anh đầy oán trách. Tôi hôm qua đi làm việc nghĩa. Ba chấm. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, căn bản không hề nghĩ chuyện hôm qua cậu nói là thật. Sắc mặt mất tự nhiên, ho khẽ hai tiếng. Bị thương ở đâu? Lâm Quỳnh vỗ vỗ lên eo mình. Phó Hành Vân đột nhiên im lặng. Vậy nên, tối hôm qua cậu ôm bụng là vì bị thương. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Vậy thì không phải. Anh không hiểu. Vậy tại sao cậu lại ôm bụng? Ăn no quá. Người đàn ông đặt ly trong tay xuống. Vén lên cho tôi xem thử. bị người ta nói thẳng như vậy, Lâm Quỳnh lại có chút ngại ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vén lên cho anh xem. Có thể là vì vết máu bầm đông cả một đêm Chỗ bị thương nặng nhất trên vòng eo trắng nõn kia đã tím đen Phó Hành Vân nhíu chặt chân mày Thuốc đâu? Lâm Quỳnh dơ túi thuốc trong tay lên Đưa đây Lâm Quỳnh kinh ngạc Anh muốn thoa thuốc cho tôi hả? Căn bản không ngờ rằng lão điên giết người không chết mắt này lại có lúc tình người như vậy Người đàn ông nhìn cậu không nói gì Nhưng ý muốn trên mặt lại rất rõ ràng Lâm Quỳnh vội vàng xua xua tay Tôi tự thoa là được rồi. Phó Hành Vân một lần nữa mở miệng. Đưa đây. Lâm Quỳnh. Miao. hung dữ như vậy làm gì? Lâm Quỳnh đưa dầu hồng hoa cho anh. Đi lại sofa. Nằm xuống. Lâm Quỳnh cứng nhắc đi lại. Nằm xuống sofa. Chiếc sofa mềm mại nhưng cậu lại nằm như đang nằm trong nhà xác vậy. Sau đó nhìn người đàn ông đang đổ dầu vào tay. Lý nhí nói. Lát nữa nhẹ một chút được không? Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu. Lâm Quỳnh Tôi rất mong manh. Sau đó Lâm Quỳnh liền cảm nhận được khí lạnh truyền đến trên eo. 5 phút sau, mắt Lâm Quỳnh đã ẩn ẩn nước. Cảm thấy cuộc đời không còn gì để luyến tiếc nằm trên sofa. Máu bầm trên eo đã được xoa một mảng lớn. Thấy người đàn ông lại đổ dầu vào tay. Chân mày Lâm Quỳnh nhỉ dựng Vội vàng nhổm người lên, định bỏ chạy. Ai ngờ ngay lập tức bị người đàn ông túm lại, mạnh mẽ ấn trở về. Ngã lên sofa, Lâm Quỳnh co người lại, trên trán đã đổ mồ hôi. Không làm nữa đâu. Người đàn ông nhìn cậu một cái, ngữ khí không cho phép từ chối. Còn một chút nữa vẫn chưa xoa. Cứ để nó tự tan đi, đời người vẫn nên có chút liếng tiếc Phó Hành Vân Nằm xuống. Lâm Quỳnh túm dặt quần áo mình, điên cuồng lắc đầu. Giống như vỡ kịch cô gái liễu yếu đào tơ Bị tên lưu manh chẳng lại đầu thôn vậy Không muốn Người đàn ông lặp lại lần nữa Nằm xuống Lâm Quỳnh bị dọa cho run rảy Bình thường đùa giỡn với người đàn ông này quen rồi Cậu có những lúc sẽ quên mất Người đối diện mình vốn là một kẻ ác Nhìn ánh mắt đáng sợ của đối phương Lâm Quỳnh rụt cổ ngoan ngoãn nằm xuống Khi tay người đàn ông sắp đặt lên eo cậu một lần nữa Lại bị cậu một phát túm chặt Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Từ trong kẻ răng rít ra vài chữ Nhẹ một chút Ai ngờ người đàn ông không hề giảm một chút lực nào Vẫn lạnh lùng treo đùa Bây giờ đã biết đau chưa? Lâm Quỳnh nghe xong thì da đầu tê rần đầu đến mức môi run bần bật Mố? Anh còn là người sao? Người đàn ông mặt lạnh nhìn biểu cảm đau đớn của cậu Biết đau thì sau này bớt lo chuyện bao đồng lại Nói rồi dùng lực ấn lên eo cậu một cái Chiếc eo trắng đỏ kia lập tức run rẩy Làm việc nghĩa cũng không đến lực cậu Người khác như thế nào Không cần cậu phải lo Nói rồi giữ chặt chiếc eo đang định né tránh kia Tiếp tục dùng sức Tự lo cho xong chính mình Lâm Quỳnh đau đến mức nhất thời không nói nên lời Người đàn ông nhìn vết thương trên eo chàng thanh niên Đôi mắt đen lấy sâu không thấy đáy Trận hỏa hoạn lửa cháy ngút trời kia Ánh lửa và bầu trời đêm hòa vào nhau Trong không khí là mùi khói đen nồng nặng Giống như mây đen rập trời Chỉ nhìn lên thôi cũng cảm thấy khó khăn Khắp nơi đều là mùi đồ đạc bị lửa thiêu rụi Từng tiếng gào khóc truyền đến từ trong căn phòng bị lửa thiêu đốt Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Cứu với Cứu về! Đứa trẻ kia dùng hết sức bình sinh mà gào khóc Khiến cho người đàn ông đang chạy về phía lối ra đột nhiên dừng chân lại Một giây, hai giây, sau đó chỉ nghe thấy người đàn ông đó thấp dọng chửi tục một câu, mống người cao to chen qua đám đông đang quay lưng lại với ánh lửa, chạy từng bước lớn đến căn phòng kia. Lửa giống như sợi xích của ác quỷ địa ngục, lan tràn khắp nơi, rất nhanh, giống như một con quái vật hại người cao lớn ngớt trời, vượt qua xà nhà, cháy lên tận nóc phòng. Kiêu ngạo, trắng trợn vương mình giữa bầu trời đêm. Lửa cháy dữ dội, căn phòng đổ sụp. Người đàn ông mang theo đứa trẻ xông ra từ ánh lửa kia Bị đè dưới tảng đá Vết máu đỏ thẳm trộn với tro đen Người đàn ông ngã xuống Mất ý thức Không thể đứng lên được nữa Phó Hành Vân nhìn biểu cảm đau đớn của người trước mặt Lực tay nhẹ lại một chút Nghe thấy chưa Người khác có như thế nào cũng không liên quan đến cậu Sau này bất lo chuyện bao đồng Chàng thanh niên đau đến mức mặt trắng bệt Nửa ngày sau mới rên rỉ được một tiếng Đau Sau đó dơ tay lên muốn đẩy bàn tay đang giữ eo mình ra Tay của phó Hành Vân sống chết giữ lấy vòng eo trắng nỏ của cậu Trong lòng bàn tay là xúc cảm ấm nóng Nếu ban đầu cậu không chen vào thì đâu có đau Anh không biết mình đã hối hận bao nhiêu đêm Hối hận vì lúc đó đã quay người lại trong trận hỏa hoạn kia Hối hận vì đã cứu đứa trẻ nước mắt trong rồng kia Nếu như cho anh một cơ hội nữa Nếu như cho anh một cơ hội nữa Lực tay phó hành vân bất giác mạnh lên Anh tuyệt đối sẽ không Má nó Bên tay vang lên tiếng mắng chửi Người đàn ông vẫn chưa hoàn hồn lại Ngay sau đó Bóp một tiếng Tráng bị đánh một cái thật mạnh Lâm Quỳnh lau đi hàng nước mũi chảy ra vì khóc Ngồi bật dậy Mặt đầy quốc ức Đau Tôi cùng mẹ nói là đau mà Người đàn ông sửng người Chè tráng lại, hiển nhiên là chưa kịp hoàng hồn. Lâm Quỳnh đau đến mức nước mắt trào ra ngoài. Má anh chứ cái lão ập binh này, cậu đã nói đau rồi, cũng không thấy anh dừng tay. Lâm Quỳnh đứng dậy, sấn tới trên xe lăng của anh, sau đó dùng tay véo má anh cho bè ra hai bên. Đau! Đau! Tôi con mẹ nói là tôi đau! Ánh mắt phó hành vân chấn kinh, nhìn người đang ngồi trên người mình. Cậu! Lâm Quỳnh tức muốn nổ vổi. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi là cha anh. Hết chương 34 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 35 Cậu nói lại lần nữa, tôi là cha anh, tôi là cha anh, tôi là cha anh. Có thể nói thỏa mãn đủ yêu cầu của anh. Lâm Quỳnh Giọng nói phẫn nộ của người đàn ông vang lên. Nhưng vì hai má đang biến dạng trong tay người ta mà lời nói ra không có chút sức uy hiếp nào Lâm Quỳnh giận dữ hét lên Anh không dữ cái gì hả? Phó Hành Vân xứng người Lâm Quỳnh một lần nữa tìm về cái cảm giác mình chỉ còn sống được một ngày Không chút sợ hãi, dũng cảm một lần Kéo khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của người đàn ông sang hai bên Có đau không? Có đáo không? Phó Hành Vân dùng đôi mắt đèn nguy hiểm nhìn đối phương Anh không nói gì Lâm Quỳnh véo đi véo lại má anh. Anh là cái đồ biến thái, nghe tôi nói đau rồi mà vẫn không buông tay. Mắt Phó Hành Vân trừng lớn, nhưng vì mặt còn đang trong tay người ta, bờ môi vốn mỏng bị nắng thành hình mỏ gà. "Cậu, cậu cái gì mà cậu?" Lâm Quỳnh kéo áo anh lên cho anh nhìn. "Cái này có phải là anh làm không?" Phó Hành Vân rũ mắt nhìn, chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi, chỉ thấy trên eo của chàng thanh niên hiện lên vết hằn của ngón tay. Nằm trên làn da trắng nõn của cậu, trông càng thêm chói mắt. Nhìn đôi tay đỏ bừng của anh, Lâm Quỳnh dơ tay xoay đầu anh lại, chiếm ưu thế về mặt đạo đức. Anh chốt giá Ngón tay hơi lạnh của đối phương chạm vào hàm dưới của anh. Cậu xuống khỏi người tôi trước đã. Lâm Quỳnh lặp lại một lần nữa. Anh chốt giá Không! Vậy tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Phó Hành Vân nghiến răng. Tôi chộp dạ Sau đó hít sâu một hơi Cậu xuống trước đã Lâm Quỳnh lại hoàn toàn nghe không lọt tay Mà dùng hai tay xoay đầu anh lại Ép anh nhìn thẳng vào mắt mình Lời nói chưa bao giờ nghiêm túc như vậy Phó Hành Vân Chuyện này tôi không hề sai Xong đến không hề sai Cứu người không hề sai Tôi bị thương là lỗi từ người khác Không phải là bản thân tôi Nếu như cho tôi một cơ hội nữa Tôi vẫn sẽ xong đến Phó Hành Vân nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, bàn tay nắm chặt Thành Quyền. Cậu đừng có tự cho mình là đúng. Bàn tay đang nhéo má anh khẽ dùng sức. tôi trước giờ đều không tự cho là mình đúng. Phó Hành Vân nhìn cậu. Nếu như cậu đánh không lại, người bị cướp sẽ không chỉ có một đâu. Lâm Quỳnh tức đến mức chỉ muốn cắn lên mặt anh một cái. Đánh công lại thì sao nào? Bị cướp chung thì có làm sao chứ? Tôi nhìn thấy rồi mà không xong đến Thì cả đời này sẽ không tài nào ngủ được Cho dù đánh không lại Cùng lắm thì Cái gì Cùng lắm thì tôi cũng hét cứu mạng với người ta Lông ngực phó hành vân phạp phòng Môi Lâm Quỳnh biểu ra Đến mức có thể treo được cả canh dầu Anh còn không vui nữa Phó hành vân quay đầu đi Không muốn nhìn vào mắt cậu Lâm Quỳnh nhất thời tức đến phòng má như cá nóc Anh làm tôi đau rồi Còn tức giận cái gì nữa hả Anh vẫn né tránh ánh mắt cậu, không muốn nhìn. Đợi đến ngày nào đó cậu bị bắt cốc rồi cậu sẽ biết ngừng lại thôi. Anh trụ éo tôi. Không. Lâm Quỳnh út ức. Anh nói hết lời thật lòng rồi. Chân mày phó hành vân giật giật. Không hề. Nhất thời không biết tại sao mình phải vội vàng giải thích như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nói. Chỉ là giả thiết. Thật sao? Thật. Lâm Quỳnh nghe xong mới chịu thôi, sau đó suy nghĩ rồi mở miệng. Thật ra có bị bắt cóc thì tôi cũng sẽ không sợ lắm. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái. Lâm Quỳnh nhìn anh rồi nói tiếp. Không phải là vẫn còn anh sao? Phó Hành Vân không nói gì. Lâm Quỳnh mở miệng hỏi ngược lại. Tôi bị bắt cóc rồi không phải, vẫn còn có anh đi chuột sao? Một giây. Hai giây. Bốn bề im lặng trong chốc lát, Lâm Quỳnh đột nhiên bùng cháy. Tôi bị bắt cóc anh thật sự sẽ không đi chuột tôi. Phó Hành Vân lúc này mới nghiến trăng. Đi! Lâm Quỳnh nghe xong liền vỗ vỗ ngực mình. Coi như anh vẫn còn lương tâm. Mặc dù tâm trạng đã dần dần bình thường trở lại, nhưng cục tức trong lòng vẫn nghẹn ngang cuốn họng, không trôi xuống được. Lâm Quỳnh sau khi đứng dậy rời khỏi người anh, liền quay lưng nằm bò trên sofa, thể hiện sự kháng nghị của mình. Phó Hành Vân nhìn bóng lưng hao gầy của cậu, cũng không nhúc nhích. Mặc dù trong lòng cũng đang tức giận, nhưng anh lại bất giác mở miệng, biết rồi còn hỏi. Cậu đang làm cái gì vậy? Lâm Quỳnh hắn giọng. Đang giận dỗi. Tôi nói sẽ đi chuột cậu. Ý sau của câu nói là Tôi đã nói sẽ đi chùa cậu rồi, sao cậu còn tức giận? Lâm Quỳnh ngồi bật dậy khỏi sofa. Tôi giận là vì cái đó sao? Sau đó dơ một ngón tay ra, chỉ vào eo mình. Tôi giận là vì cái này cơ. Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Vậy cậu muốn như thế nào? Xin lỗi. Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên, đầy cao ngạo. Còn nữa? Phó Hành Vân hỏi. Còn cái gì nữa? Lâm Quỳnh Khen tôi Cậu bây giờ rất muốn được khen Phó Hành Vân nghe xong thì nghiến răng Cậu đang nằm mơ Lâm Quỳnh Tôi cho anh một cơ hội nữa đó Đồng thời phát ra lời kháng nghị tôi hôm nay không nấu cơm Phó Hành Vân lại hít sâu một hơi Lùi một bước Xin lỗi thì được Nhưng khen cậu thì không Lâm Quỳnh nhìn anh chầm chầm, sau đó quay đầu đi, lẩm bẩm. Vậy tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Không biết tại sao mỗi lần cãi nhau, anh luôn ở thế hạ phong, lần trước cũng vậy, lần nay cũng thế. Phó Hành Vân nghiến răng. Xin lỗi. Lâm Quỳnh nhìn anh. Còn gì nữa? Cậu làm rất đúng. Lâm Quỳnh nghe xong mới hài lòng nhổm người dậy. Ai ngờ vừa mới ngồi dậy đã thấy anh đẩy xe lăn đi thang máy lên lầu 3 Rõ ràng đối phương còn chưa hết giận. Lâm Quỳnh có được lời xin lỗi thì thoải mái lên không ít. Cơm tối vẫn làm như thường. Nhưng sau cơn bốc đồng qua đi, sự bình tĩnh và lý trí quay lại. Khi uống nước, Lâm Quỳnh mới đột nhiên tỉnh lại từ trong dũng khí của niềm tin mình chỉ còn một ngày để sống. Nhưng lần này lại không hối hận như lần trước. Vừa rồi bị chọc đến tức mụ Mỹ đầu óc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lời của đối phương hình như đều là vì muốn tốt cho cậu. Nấu cơm tối xong, Lâm Quỳnh liền đi gõ cửa phòng của Phó Hành Vân. Vận dụng mánh khóe mình thường dùng. Hành Vân, ra ngoài ăn cơm thôi. Phó Hành Vân nhìn thấy cậu. Ai cho cậu vào đây? Lâm Quỳnh, tôi chứ ai. Sau đó chú Đỗ Quyên nhỏ vỗ đôi cánh của mình bay đến bên Phó Hành Vân. Đi ăn cơm nào. Anh lạnh lùng. Không đi. Lâm Quỳnh hơi nheo mắt nhìn anh. Còn giận hả? Phó Hành Vân không nói gì. Tại sao lại giận vậy? Cậu không biết. Lâm Quỳnh thắc mắc. Không phải tôi đã tha lỗi cho anh rồi sao? Nhìn sắc mặt của anh, Lâm Quỳnh vội vàng sấn đến trước mặt. Tôi biết anh là vì lo cho tôi, nhưng cách biểu đạt của anh sai rồi. Vì vậy nên tôi mới giận Chứ không phải Chứ không phải cái gì Xem anh là lòng lan giả thú Lâm Quỳnh nhìn anh Lần sau nếu như anh lo cho tôi Thì cứ nói thẳng Tránh làm người ta hiểu lầm Hiểu lầm cái gì Anh là biến thái Phó Hành Vân nhìn cậu Không đau thì không nhớ lâu Lâm Quỳnh lắc đầu Trên đời có một kiểu người kiểu người gì? Nhớ ăn chứ không nhớ người đánh. Phó Hành Vân. Cậu hả? Sống lưng Lâm Quỳnh đột nhiên lạnh toát. Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn để anh biết nhiều lại người hơn thôi. Sau đó Lâm Quỳnh lựa chọn nhảy sang chủ đề khác, trực tiếp đẩy người đi ăn cơm. Buổi tối Lâm Quỳnh còn không quên chu đáo nói một câu, "Uống ngon." Phó Hành Vân nằm trên giường nhớ lại những lời của Lâm Quỳnh nói vào ban ngày. Cậu không hối hận. Người đàn ông nhắm mắt lại. Trận hỏa hoạn năm đó hiện ra trước mắt. Khi tỉnh lại thì đang ở trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi. Tiếng chị gái than khóc dường như vẫn văng vẳng bên tay. Hành Vân! Em! Chân của em! Người phụ nữ không nhẫn tâm nói ra, lao thẳng ra khỏi phòng bệnh khóc lớn. Thật ra lúc đó không cần ai nói. Phó Hành Vân cũng cực kỳ hiểu rõ tình trạng của mình. Đứa bé kia thì sao? Người phụ nữ nghiến chặt răng, cố nén tiếng nấc. Đứa bé đó không sao? Hối hận không? Câu hỏi này không biết đã dày vò anh bao nhiêu đêm rồi. Thật ra ban đầu anh không hề hối hận. Nhưng âm mưu chính là âm mưu. Cho dù có che giấu tốt đến đâu thì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Sau khi biết được vụ hỏa hoạn đó có người đứng sau Khuôn mặt rồng rồng nước mắt của đứa trẻ kia dần trở nên biến dạng Mặt mày không rõ Phó Hành Vân đau đến nhíu mày Sau đó một âm thanh đột nhiên vang lên bên tay Phó Hành Vân nhắc điện thoại lên, nhấn nghe máy Lý Hàng Dương Đời mà lão phó, người hôm qua làm việc nghỉ kia chính là Lâm Quỳnh Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày Sau đó mở miệng nói Cậu nghe ai nói? Cậu trước hết đừng có quan tâm tới việc tôi nghe ai nói, rốt cuộc có phải không? Phó Hành Vân bất lực mở miệng. Phải. Đờ mơ là cậu ta. Tôi đã nói rồi mà, làm gì có người nào giống nhau đến như vậy? Hóa ra là cậu ta. Lý Hàng Dương nhất thời kích động đến mức rối loạn từ ngữ. Không ngờ cái tình yêu tinh trông, chân yếu tay mềm như vậy mà lại xông linh đánh nhau với người ta. Sau đó tạc lưỡi hai cái. Quả nhi không thể xem mặt mà bắt hình dông Phó Hành Vân Cậu biết được từ đâu? Lý Hàng Dương Còn có thể từ đâu nữa? Trên mạng đó Lâm Quỳnh tối nay còn lên bản tin thời sự đó Trâu bò Trâu bò Phó Hành Vân nhíu mày Trên mạng có tin về cậu ấy Lý Hàn Dương Đúng vậy, video, ảnh chụp, cái gì cũng có Tôi lần này phải thay đổi cách nhìn về cậu ta rồi Tình tức giải trí gì cũng có đó, cậu tải Weibo đi, Lâm Quỳnh bây giờ còn đang treo trên đó kìa. Sau khi cúp máy, Phó Hành Vân tải phần mềm giải trí mà đối phương vừa nói, vừa mới đăng nhập vào liền thấy ngay vị trí đầu tiên trên bảng hot set là Cái tôi có chính là tiền. Phó Hành Vân nhớ mày, mà xui quỷ khiến bấm vào, quả nhiên có liên quan đến Lâm Quỳnh. Chỉ thấy lượt xem video kia nhiều đến kinh người, bình luận trực tiếp thì càng khỏi phải nói. Thật không giấu gì, tôi cũng khá khó khăn, xin hỏi bạn có lòng tốt muốn cứu giúp không? Ồ, oh, oh, oh, thật là đẹp trai! Lịch sự hỏi một câu, cho hỏi anh đẹp trai này thích bao bố màu gì? Cái tôi có chính là tiền, hu hu hù, hù, đã lâu lắm rồi không nghe thấy câu nói khiến lòng người mơ ước như vậy. Anh ấy giàu ghê, tôi thích lắm luôn á. Ngại quá, xin phép nhấn mạnh, đây là bạn trai tôi rồi. Phó Hành Vân đọc bình luận, đột nhiên nhíu chặt mày. Bạn phía trên nhớ mang theo cái quần nha, nhớ người ta có bạn gái hay bạn trai rồi thì sao? Chân mày anh lúc này mới hơi giãn ra một chút. ngay sau đó, một bình luận được rất nhiều lượt like xuất hiện trước mắt anh. Vợ của anh, tôi thích đó, cửa nhà anh, nhớ đóng nha. Hết chương 35 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả la bốc hoa thố tử Chương 36 Người yêu anh ấy kiểu gì cũng sẽ có một ngày không có nhà Hừ, Bạn và Tào Tháo có chỗ nào khác nhau đâu Bàn tay cầm điện thoại của Phó Hành Vân cứng đơ Sau đó gọi một cuộc điện thoại Thư ký ở đầu dây bên kia mới đi chơi với bạn gái về Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình liền bắt máy Ông chủ Phó Hành Vân Làm giúp tôi một việc Một tiếng đồng hồ sau, tin tức về Lâm Quỳnh vốn đang treo trên hotshot đã được thay thế, bấm vào từ có liên quan, chỉ có bài viết và hình ảnh mờ mờ từ mấy quay giám sát. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh cùng anh dùng bữa sáng. Mai đi đoàn phim. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, hững hờ đáp một tiếng. Ừ. Lâm Quỳnh nhìn đối phương. Anh không có gì muốn nói với tôi hả? Ví dụ như chú ý an toàn, thuận bùm xuôi gió. Anh im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói. Nhớ khóa kỹ cửa phòng. Lâm Quỳnh, hỏi chấm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phó hành vân ho khẽ hai tiếng. Dễ có trộm vào. Lâm Quỳnh vừa ăn cháo vừa giải thích. Không đâu, an nên khách sạn tốt lắm, không cho người không đăng ký vào đâu, sao mà có trộm được? Phó Hành Vân nhìn chầm chầm cậu một lúc. Tào Tháo Ăn xong bữa sáng, Lâm Quỳnh bắt đầu sửa soạn hành lý. Cũng may chỉ có một tuần, đồ cần sửa soạn cũng không nhiều. Phó Hành Vân liếc qua nhìn hành lý đã được đối phương sửa soạn từ sớm đặt trước cửa. Bây giờ đi luôn. Lâm Quỳnh lau mồ hôi trên trán. Mai, chỉ là không có chuyện gì làm nên soạn đồ ra đây thôi. Phó Hành Vân Gấp không kịp chợ. Lâm Quỳnh nhướng mày Sao vậy được, sau đó giả vời đau lòng Rồi xa anh là chuyện đau khổ nhất đời người Sau đó giống như một chú bướm vẫy cánh bay đến bên anh Hôm nay ra đi, biết bao giờ gặp lại Phó Hành Vân 7 ngày Không, Phó Hành Vân nhíu mày Trước đó cậu nói là một tuần mà Lâm Quỳnh lắc đầu 7 ngày đó không chỉ là 7 ngày Rồi dơ tay ra, đặt lên trái tim mình. Nỗi nhớ về anh không thể tính bằng ngày. Không có anh bên cạnh, một ngày như cả năm. Nhưng không sao, tôi sẽ luôn ghi nhớ bóng hình anh. Trong lòng Phó Hành Vân đột nhiên xuất hiện một dự cảm. Cậu không cần nói đâu. Lâm Quỳnh thắc mắc. Không nói sao anh biết được. Mặc dù anh còn đây, nhưng... Phó Hành Vân... Đừng nói nữa. Anh mãi mãi sống trong trái tim tôi. Buổi tối, Lâm Quỳnh nằm trên giường đọc tin nhắn Vương Trình gửi đến. Ngày mai cậu dậy sớm một chút, 5 giờ chúng ta xuất phát. Lâm Quỳnh thắc mắc. Sớm vậy làm gì? Thợ trang điểm và tổ phục trang tới sớm, chúng ta cũng phải tới sớm. Lâm Quỳnh ồ ồ, xem giờ, tắt điện thoại, đi gặp Chu Công. Sáng sớm hôm sau, cậu vào bếp nấu đồ ăn sáng cho phó hành vân trước rồi mới ra khỏi nhà. Bởi vì nấu bữa sáng nên hơi trễ, Lâm Quỳnh kéo vali, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biệt thự, leo lên chiếc xe cá mập thân tàn như ý chí kiên cường kia. Vương Trình nhìn cậu thở dốc. Chạy nhanh vậy làm gì? Lâm Quỳnh hỗn hà hỗn hển. Sợ trễ. Vương Trình nhìn đồng hồ, mới qua 5 giờ có vài phút, sau đó nói. Cậu dậy trễ? Không. Lâm Quỳnh lắc đầu. là bữa sáng cho người trong nhà. Vương Trình kinh ngạc. Cậu sáng sớm phải ra ngoài mà còn nấu đồ ăn sáng cho người ta hả? Lâm Quỳnh nói như lẽ đương nhiên. Sao vậy? Vương Trình lớn giọng. Lão ta bắt cậu làm hả? Cũng không phải. Tự tôi muốn làm cho anh ấy. Anh ấy thích vậy nhất. Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh với ánh mắt đầy lo âu. Cậu nói xem. Có hạ tất phải vậy không? Lâm Quỳnh trước đây mặc dù có hơi quá quát một chút, nhưng dù sao cũng là một tên phiền phức mười ngón không dính nước xuân. Bây giờ tên phiền phức này lại bị ép nấu cơm giặt đồ cho người ta. Trong lòng Vương Trình không khỏi cảm khái. Ai rồi cũng khác. Lâm Quỳnh nhìn ra được một nét đồng cảm từ trong mắt đối phương. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Vương Trình, cậu không cảm thấy ước ước sao? Lâm Quỳnh lắc đầu Không cảm thấy Tại sao? Bởi vì phải hướng về đồng tiền Vậy thì thế nào chứ? Cậu mỗi ngày đều sống như vậy có vui không? Ừ, khá là vui Vương Trình dơ một cánh tay lên Cậu không thật sự vui Lâm Quỳnh Mỗi ngày 50.000 Vương Trình Coi như tôi chưa nói gì Một người lưng cứng mỗi tháng chỉ có 5000 như hắn, thương hại cậu không bằng tự thương hại chính mình. Hai người lái xe thẳng một đường tới Lâm Nghi, khi đến khách sạn mới 7 giờ sáng. Hai người vừa xuống xe liền bắt gặp nhiếp ảnh gia vạm vỡ vừa chạy bộ trở về. Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhìn thấy Lâm Quỳnh liền vui mừng vẫy tay, kích động nói: "Anh trai!" Lâm Quỳnh nghe tiếng liền nhìn qua, chỉ thấy một cục xanh lè. Nhếp ảnh gia vạm vỡ đội trên đầu một chiếc nón xanh lá cực kỳ chói mắt. Lâm Quỳnh sửng sốt một lúc mới lên tiếng chào hỏi. Em gái! Nhếp ảnh da vạm vỡ bước đến trước mặt cậu, một phát ôm chặt, cánh tay khẽ dùng lực như muốn nhấc bổng cậu lên không trung. Anh trai, lâu rồi mới gặp. Tính thử thời gian, khoảng một tháng rồi, Lâm Quỳnh bị ghi chặt như dằn cá muối, nhón nhón hai chân. Anh không thay đổi chút nào. Vẫn khỏe như vậy, nhiếp ảnh gia vạm vỡ có qua có lại. Anh trai cũng vậy. Chiếc nón kia thật sự quá chói mắt, sau đó Lâm Quỳnh lắp đầu thật mạnh để chuyển lực chú ý. Anh trai bộ buổi sáng hả? Nhiếp ảnh gia vạm vỡ gật đầu. Mấy ngày nay vẫn đang kiên trì. Sau đó kích động nói. Anh trai, thấy tin tức về anh rồi, quá là ngầu luôn. Lâm Quỳnh được người ta nhắc tên đột nhiên có chút ngại ngùng. Anh trai, hóa ra là anh hay chạy đêm. Lâm Quỳnh hơi chột dạ. Coi như vậy đi. Sau đó thấy đối phương núi tiếc nói. Đáng tiếc là không chạy đêm, không thể chạy cùng anh trai được. Phương Trình đứng kế bên nghe vậy liền có chút thắc mắc. Tại sao? Ngay sau đó liền nghe thấy nhiếp ảnh da vạm vỡ nghiêm túc nói. Buổi tối nhiều cám dỗ quá, bánh bào xúc buổi sáng vẫn thích hợp hơn. Nhưng đã kiên trì chạy buổi sáng rất nhiều ngày rồi. Chắc chắn dáng vẽ sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Anh nói xem có đúng không anh trai? Đương nhiên rồi. Lâm Quỳnh rất chắc chắn. Người tự lục là đáng sợ chất. Vương Trình Sau khi nói chuyện với nhiếp ảnh gia vạm và vỡ vài câu, Lâm Quỳnh vội vàng đi trang điểm rồi đến phim trường. Đạo diễn và nhà sản xuất cuối người nói gì đó thấy Lâm Quỳnh đến. Mắt liền sáng lên Đến rồi, Lâm Quỳnh bên này Thấy người ta vẫy tay Lâm Quỳnh nhanh chóng bước đến Đạo diễn dùng ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Đây là người mà các cậu đã chọn Nhà sản xuất Không sai, tên là Lâm Quỳnh Đạo diễn Tạo hình khá đó Sau đó nhìn Lâm Quỳnh Khi đến có đọc kịch bản chưa Đọc rồi Vài diễn này của cậu mặc dù là vai phụ Nhưng cũng là mối tình đầu của nữ chính Đất diễn cũng tạm tạm Sau đó đạo diễn nhìn chàng thanh niên trước mặt Cậu được chọn chỉ là vì may mắn hơn người khác một chút thôi Nếu như diễn không tốt cũng sẽ bị thay người bất cứ lúc nào Lâm Quỳnh Cái này tôi hiểu rất rõ Đạo diễn nghi người Cậu đã quen với kịch bản chưa? Lâm Quỳnh Quen rồi, đọc qua một lần Đạo diễn nhíu mày Đọc qua một lần mà đã gọi là quen rồi Đạo diễn Cậu hiểu Lâm Quỳnh gật đầu không chút nghỉ ngợi Hiểu Đạo diễn bật cười Thật là không biết ngưỡng mồm Vậy hỏi cậu nha Nữ chính đã có được tình yêu trời ban của nam chính Tại sao vẫn không thể nào quên được Anh trai hàng xóm đã qua đời do cậu thủ vai Lâm Quỳnh Bởi vì đối phương là mối tình đầu của nữ chính Là ánh trăng sáng trong lòng của nữ chính Đạo diễn Chỉ vậy Lâm Quỳnh lắc đầu Đương nhiên không chỉ như vậy Đạo diễn Vậy còn vì sao nữa Bạch Nguyệt Quang sở dĩ được gọi là Bạch Nguyệt Quang Vì đây là người không thể nào thay thế được trong lòng Lâm Quỳnh nói tiếp Trúc Mã có thể không sánh được với trời ban Nhưng Trúc Mã đã qua đời thì không có địch thủ Bất khả chiến bại Thật là có lý Nhà sản xuất liết nhìn đạo diễn một cái Người tôi chọn, ông cứ yên tâm Đạo diễn lại nhìn Lâm Quỳnh. Đúng là rất được. Diễn xuất thế nào? Lần này còn chưa đợi Lâm Quỳnh lên tiếng thì nhà sản xuất đã nói. Đã cùng với phó đạo diễn thử tại chỗ rồi. Đạo diễn nhìn Lâm Quỳnh, nghi hoặc nói. Ngoại hình cậu không tệ, có diễn xuất. Cho dù không nổi cũng phải có chút danh tiếng chứ sao lại không có chút tên tuổi nào. Không ai tìm cậu đóng phim. Lâm Quỳnh. Có... Vậy tại sao tôi chưa từng thấy phim cậu đóng? Tại vì không đóng. Nhà sản xuất kế bên mở miệng. Không thích tạm bở. Lâm Quỳnh lắc đầu. Đoàn phim không tốt. Lâm Quỳnh là vấn đề cá nhân. Vấn đề gì? Muốn diễn người sống. Đạo diễn không muốn nói gì thêm. Được rồi, cậu hôm nay không có cảnh. Đứng một góc tìm cảm giác là được, ngày mai chính thức quay. Lâm Quỳnh không nói gì, quay người đi đến trước màn hình theo dõi. Nhà sản xuất nhỏ giọng nói với đạo diễn. Người tôi chọn không thể tệ được, nhân phẩm cũng không tệ, người mấy ngày trước cứu người được lên tin tức chính là cậu ấy. Chắc là không có vứt nhớ gì đâu. Đạo diễn này là một người cực kỳ cố chấp, bình thường sẽ không có thái độ tốt lắm đối với diễn viên mới, đối với người quen thì mới hiếm hoi lắm nở được một nụ cười. Nhà sản xuất không nói chuyện, hót đột nhiên biến mất cho ông ta nghe. Lâm Quỳnh là người chưa có tên tuổi gì, lại không có người chống lưng, rốt cuộc là ai đã dám đồ hót của cậu ta xuống. 9 giờ tối Lâm Quỳnh về tới khách sạn, sau khi tắm liền nằm trên giường chơi ghép. Mạng hơi giật nên vừa đợi vừa nói chuyện điện thoại với Phó Hành Vân. Sau khi chuông điện thoại vang lên vài tiếng thì đã được bắt máy, giọng của anh truyền đến từ đầu dây bên kia. Chuyện gì vậy? Lâm Quỳnh nằm bò trên giường Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh hả? Công việc của ngày hôm nay kết thúc rồi Đối phương không mặn, không nhạt Ừm uhm, một tiếng Lâm Quỳnh nhíu mày Sao anh không hỏi tôi xem hôm nay làm việc như thế nào? Phó Hành Vân Hôm nay làm việc thế nào? Lâm Quỳnh Khá thuận lợi Nhưng vẫn thấy ở nhà tốt hơn Nhớ ghê á Anh im lặng một lúc Nhớ cái gì? Bồn tắm massage Nói xong Lâm Quỳnh mới nhận ra Mình đã nói ra lời thật lòng rồi Vội vàng cứu vãn Nhưng càng nhớ anh hơn Phó Hành Vân mở miệng Câu này là cậu thêm sao chứ gì? Lâm Quỳnh giật mình Đương nhiên không phải rồi Tình yêu của tôi dành cho anh Anh còn không biết sao Đừng nói là bồn tắm massage Mà so với tất cả mọi thứ trên đời Tôi vẫn yêu anh nhất Sau đó nhìn điện thoại còn nói nữa, trò chơi bắt đầu rồi Hết chương 36 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bóc hoa thố tử Chương 37 Phó Hành Vân đột nhiên bị người ta cúp mấy trước Chơi vài ván game, Lâm Quỳnh tắt điện thoại Bắt đầu tiến hành hoạt động đi gặp chú công mỗi ngày của mình Hôm sau khi đến trường quay, Vương Trình bước đến dặn dò. Những người lát nữa diễn chung với cậu đều là ngôi sao đã thành danh. Cậu đừng có bà đắc tội người ta đó. Lâm Quỳnh vỗ ngực. Tôi đã làm thì anh cứ yên tâm. Vương Trình. Tôi mà yên tâm được thì còn cần nói mấy cái này với cậu làm gì? Lâm Quỳnh bất mãn Anh không tin tưởng tôi. Vương Trình. Nào có. Lâm Quỳnh bước lên một bước. Tôi nhìn thấy sự chột dạ trong mắt anh Cậu nhìn nhầm rồi bé anh nói những thứ này với tôi làm gì? Lời nhắc nhở thiện chí Nhà tạo mẫu bước đến giơ tay vò tóc Lâm Quỳnh mấy cái Được rồi đó, như này là được Vương Trình thấy khó hiểu, đứng một bên nhìn Tạo hình như vậy là sống rồi Nhà tạo mẫu nhìn kỹ Lâm Quỳnh vài cái Không sai, anh trai nhà bên chính là kiểu sáng sủa tự nhiên như thế này Cậu lúc này là vừa khéo. Không sao thì diễn viên thủ vài nữ chính đã đến. Sau khi nói vài câu với đạo diễn liền nhìn về phía của Lâm Quỳnh, đạo diễn vẫy tay kêu Lâm Quỳnh lại. Đến đây, hai người làm quen nhau một chút. Lâm Quỳnh thân thiện dơ tay ra. Xin chào, tôi là Lâm Quỳnh. Đối phương mặc dù là một người đã nổi tiếng trong giới, nhưng không hề làm giá. Xin chào, tôi là Bạch Oánh. Sau đó, chỉ thấy Bạch Oánh dơ tay ra, nhận lấy kịch bản mà trợ lý đưa Lát nữa quay rồi, bây giờ chúng ta tập thoại một chút đi Thấy đối phương đồng ý, Bạch Oánh chờ cậu lấy kịch bản ra Ai ngờ Lâm Quỳnh cứ chậm chạp không làm gì Cậu không cần xem kịch bản hả? Hôm qua tôi đã xem rồi Thật ra trước đó một ngày Bạch Oánh cũng đã đọc qua kịch bản một lần rồi Nhưng con người cô mỗi lần công việc bận rộn thì sẽ rất rối Nên khi đến trường quay sẽ tìm người khác tập thoại trước một lần. Nghe đối phương nói đã nhớ hết phần mình rồi, liền mở miệng. Cậu nhớ hết rồi sao? Ừ, ừ. Người làm tiền bối như Bạch oánh có lòng nói với cậu. Thật ra trước khi quay vẫn nên tập trước một lần, cậu lấy ra đọc lại lời thoại đi. Lâm Quỳnh uyển chuyển từ chối ý của đối phương. Không cần đâu. Bạch Ánh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu. Xem ra khả năng nhớ thoại của cậu không tệ. Lâm Quỳnh ngại ngùng gãi đầu. Thật ra cũng không phải. Bạch Oánh tươi cười. Cậu không cần kiêm tốn đâu. Lâm Quỳnh, cảnh này của tôi không có lời thoại. Nụ cười trên mặt Bạch Oánh lập tức cứng ngắt. Sau đó đưa tay lật kịch bản ra. Thật sự là không có một câu thoại nào. Cảnh quay đầu tiên của vai anh trai nhà bên mà Lâm Quỳnh thủ vai chỉ có một nụ cười. Lâm Quỳnh, chúng ta tập thôi. Bạch Oánh sắp xếp lại tâm trạng. Ừm. Mười phút sau, Bạch Oánh nhìn đối phương. Cậu theo học chính quy hả? Lâm Quỳnh lắc đầu. Không phải. Bạch Oánh nghe xong thì có chút kinh ngạc. Cách lý giải về kịch bản của cậu không tệ, tôi còn tưởng cậu xuất thân chính quy cơ. Hai người tập sông liền bắt đầu quay Sáng sớm, cô tiểu thư vội vàng ăn bữa sáng Rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà Chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ mất khoảng thời gian ngắn ngủi Được gặp người ta vào sáng sớm trước giờ lên lớp Cũng may, thời gian cô gái ra ngoài không trễ lắm Vừa chạy tới đầu đường Liền nhìn thấy một bóng người cao cao đang đứng đợi xe Anh mổ bạch Trái tim thiếu nữ đập liên hồi Một luồng gió nhẹ lướt qua chàng thiếu niên, nghe thấy giọng cô gái liền quay người lại. Khi cô đang đứng đầu đường vẫy tay về phía mình, cậu nở một nụ cười, rực sáng, tràn trề sức sống. Đạo diễn Cắt! Cảnh này được, sắp xếp lại đi, quay thêm cảnh nữa. Nghe xong chỉ lệnh, thợ trang điểm và nhà tạo mẫu vội vàng chạy đến, chỉnh trang lại. Lâm Quỳnh dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn bạch oánh. Được bốn người vây quanh, sau đó lại nhìn nhà tạo mẫu trước mặt mình. Nhà tạo mẫu chơ tay vào tóc Lâm Quỳnh một cái. Xong rồi. Đơn giản vậy. Quay xong cảnh đó, đạo diễn vẫn như hôm qua bảo Lâm Quỳnh ở lại trường quay quan sát để tìm cảm giác. Lâm Quỳnh khi nghiêm túc làm việc cũng không quên nhắn tin với Phó Hành Vân. Ngày đầu tiên ra ngoài làm việc, nhớ anh. Phó Hành Vân đang mở cuộc họp ở công ty Nhìn lướt qua màn hình điện thoại Đột nhiên sáng lên Phó Hành Vân ho khẽ hai tiếng Đang định bỏ qua đoạn kịch chen ngang này Tiếp tục cuộc họp Chim sao thiếu nổi bầu trời Biển sao thiếu được gió trời bao la Mà tôi thì không thể nào sống thiếu anh Nhớ anh Phó Hành Vân Có đó không Sao không trả lời tin nhắn của tôi Lẽ nào không nhớ tôi dù chỉ là một chút? Phó Hành Vân nhìn tin nhắn liên tục sáng lên trên điện thoại. Thư ký kế bên thấy anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, liền cảm thấy không hề đơn giản. Cực kỳ có mắt nhìn nói. Ông chủ, hay là tạm dừng cuộc họp 10 phút rồi tiếp tục? Vừa khéo để anh nghỉ ngơi một chút. Bởi vì Phó Hành Vân mới kết hôn, nên dạo này không tới công ty. Vì vậy, ngay hôm sau Lâm Quỳnh đi, liền tới công ty mở cuộc họp Hợp một cái là cả một ngày. Phó Hành Vân. Được, vậy nghỉ 10 phút. Nói rồi lấy điện thoại ra xem. Ngón tay gõ gõ bấm bấm trên bàn phím một hồi mới nặng ra bốn chữ. Vừa rồi đang bận. Một phút. Hai phút. Mười phút qua đi rồi mà vẫn chưa thấy ai trả lời. Thư ký đứng kế bên kinh hồn bạc viết Có thể đối phương đang bận. Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn y. Thật sao? Thật! Thư ký gật đầu chắc nịch. Nói công chừng Lâm Tiên Sinh vừa rảnh là sẽ tìm anh ngay. Phó Hành Vân nghe vậy mới bỏ điện thoại xuống. Họp trước đã. Lời vừa nói xong thì điện thoại đặt xuống lại rung lên. Ồ ồ! Vậy bây giờ anh hết bận chưa? Sáng nay ăn gì đó? Có nhớ tôi không? Phó Hành Vân Thư ký đứng kế bên cũng nhất thời cạn lời Một sự bỏ lỡ thật hoàn hảo Lâm Quỳnh nhắn tin xong Thì ngồi một bên xem nam nữ chính diễn Nam chính là người cực nổi tiếng Trong lớp diễn viên mới Trong 2 năm trở lại đây Sau lưng cũng có tài lực hùng hậu Nên rất ngang tàn trong giới Ngoài nói chuyện với nữ chính ra, gần như chỉ hất mặt lên trời, không thèm nhìn lấy một ai. Lâm Quỳnh cũng không để tâm. Tới giờ cơm trưa thì đi nhận cơm rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ thuộc về mình ăn cơm. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo. Ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy thần quý sở, hết lỗ mũi lên trời, từ trên cao nhìn xuống cậu. Thứ này mà cũng ăn được. Lâm Quỳnh liếc nhìn hắn, sau đó dơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ về một hướng. Lấy giúp người làm vui. Nhận bên kia. Tần úy sở. Ai nói tôi muốn ăn? quay hàm Lâm Quỳnh phòng lên. Vậy cậu tới đây làm gì? Tần úy sở. Đạo diễn bảo tôi đến làm quen với anh. Lâm Quỳnh dơ tay ra một cách thân thiện. Ai ngờ đối phương lại quay đầu. Tôi không bắt tay với hạng thứ dân. Lâm Quỳnh. Cậu là quý tộc. Tần úy sở khoanh tay Không lẽ là anh chắc? Đương nhiên Lâm Quỳnh Ai mà chưa từng uống qua vài chai bách tuế sơn Bách tuế sơn là tên một hãng nước khoáng Tần úy sở nhìn cơm trong tay người ta mà nhíu mày Cái thứ này mà cũng ăn được Lâm Quỳnh nhìn hắn Tại sao không ăn được? Tần úy sở cao ngạo ngẩn đầu Tôi từ trước đến nay chưa từng ăn những thứ này bao giờ. Lâm Quỳnh nhìn qua cơm trắng trong tay mình. Cậu từ nhỏ ăn trấu để lớn hả? <cười> Tần úy sở kêu người chuyển ghế của mình lại đây. So với chiếc ghế xếp nhỏ bé của Lâm Quỳnh thì trông nó to lớn hơn hẳn. Mang cơm trưa của tôi tới đây. Trợ lý đem cơm được nấu riêng đến. Tần úy sở ngồi xuống bên cạnh Lâm Quỳnh. Vốn tưởng đối phương sẽ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Ai ngờ cậu vẫn ngồi đó ăn cơm hộp của mình một cách ngon lành. Hơn nữa trông có vẻ rất ngon. Tần úy sở nuốt một cụm nước miếng. Sao anh không hỏi xem tôi đang ăn cái gì? Lâm Quỳnh thắc mắc. Tại sao tôi phải hỏi cậu? Tần úy sở? Bởi vì ban nãy tôi cũng đã hỏi anh rồi. Đôi môi ăn đến bóng dầu của Lâm Quỳnh ồ ồ hai tiếng. Sau đó học theo ngữ điệu và thái độ vừa rồi của Tần úy sở. Thứ này mà cậu cũng ăn được. Có thể nói là bắt chước một cách hoàn hảo. Bạch oánh đang đi đến thì thấy tầng úy sở giận đến xanh mặt, vội vàng kiếm cớ kéo Lâm Quỳnh đi. Sao cậu lại chọc giận cậu ta vậy? Miệng Lâm Quỳnh còn đang đầy cơm, nhanh chóng nuốt xuống rồi mới mở miệng. Tôi nào có? Bạch Ánh quay đầu nhìn một cái. Cậu cứ tránh ra cậu ta ra một chút, bệnh ngôi sao của cậu ta nặng lắm. Nếu như đất tội cậu ta rồi thì con đường sau này của cậu sẽ khó đi lắm đó. Lâm Quỳnh cũng là người hiểu đạo lý Nhìn Bạch Oánh, ngoan ngoãn gật đầu Bạch Oánh Nếu như cậu ta cố tình gây phiền phức cho cậu Thì cậu cứ trốn xa một chút Lâm Quỳnh Tôi sợ tôi không nhịn được Bạch Oánh Nếu như chọc giận người ta rồi Không kiếm được tiền thì phải làm sao Lâm Quỳnh đột nhiên nhớ đến Phó Hành Vân Tôi cắn ngược lại Buổi tối Phó Hành Vân về nhà sau buổi họp Thư ký cũng đang mang cơm tối đến. Phó Hành Vân nhìn rồi định lên lầu. Thư ký thấy vậy liền sốt ruột. Ông chủ, hôm nay lại không ăn sao? Tốt qua y đưa cơm đến, anh không ăn. Dù sao cũng là người phát lương cho mình, hơn nữa con số còn không nhỏ. Thư ký cực kỳ tận chức, tận trách. Phó Hành Vân. Thôi, câu này có thể hiểu là không phải không đói mà là không muốn ăn. Thư ký phát hiện từ ngày ông chủ kết hôn với Lâm Tiên Sinh thì cái miệng đã bị nuôi cho kén ăn hơn không ít. Ông chủ, nếu như anh không ăn rồi để cho Lâm Tiên Sinh biết được thì sẽ đau lòng đó. Phó Hành Vân nhìn y, cậu ấy sẽ đau lòng. Thư ký gồng mình lên, đương nhiên rồi, Lâm Tiên Sinh không phải trước giờ luôn dính lấy anh sao. Phó Hành Vân nghe xong thì im lặng một lúc, không nói gì, quay người lên lầu. Thư ký nhìn hộp cơm mà thở dài Nhưng Người thư ký với mục tiêu trở thành Cái chân chó đầu tiên bên cạnh ông chủ Rất nhanh đã bùng cháy tinh thần chiến đấu Lấy điện thoại ra Lục tìm số điện thoại của Lâm Quỳnh Định gọi qua hỏi xem phó hành văn thích ăn gì Số điện thoại này được lưu lại từ trước Khi điều tra về Lâm Quỳnh Điện thoại vừa vang lên mấy hồi chuông Thì đã có người bắt máy Giọng nói của chàng thanh niên truyền đến Từ đầu dây bên kia Anh Tôi không mua bảo hiểm Làm tiền sinh Tôi không bán bảo hiểm Đối phương ồ ồ hai tiếng Tôi không mua nhà Thư ký Làm tiền sinh Tôi không có bán nhà Tôi là thư ký của phó tổng Lâm Quỳnh nghe xong Thì miệng biến thành hình chữ O Vậy hả? Vậy có gì không? Thư ký đi thẳng vào vấn đề Mấy ngày nay phó tổng vì cậu mà ăn không ngon Cũng có thể là do món ăn không hợp khẩu vị Làm tiền sinh có biết phó tổng thích ăn gì không? Anh ấy có ở bên cạnh anh không? Không. Lâm Quỳnh nghe xong liền cố ý nhỏ giọng. Con người anh ấy hơi kén ăn. Thích ăn cơm mềm. Cơm mềm còn có nghĩa là ăn bám. Hết chương 37 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả La bốc Hoa Thố Tử. Chương 38 Thư ký Nói xong, Lâm Quỳnh còn không quên hình tượng nhân vật của mình. Vậy bây giờ sức khỏe anh ấy như thế nào? Có ổn không? Có cần đi bệnh viện không? Có đang tức giận không? Thư ký nhất thời nghẹn hỏng. Không, làm tiên sinh, phó tổng chỉ là không ăn cơm tối thôi. Ngữ khí của Lâm Quỳnh đầy vẻ sốt ruột. Vậy sao? Sao lại thế? Lúc tôi đi không phải vẫn rất ổn sao? Anh ấy đói nhưng tôi đau lòng. Tôi bây giờ chỉ ước có thể chạy về ăn thay anh ấy. Thư ký đột nhiên cảm thấy khi nói chuyện với vị Lâm Tiên Sinh này bản thân có chút không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Sau đó lau mồ hôi trên trán. Lâm Tiên Sinh, bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết phó tổng tích ăn gì thôi. Những chuyện còn lại tôi có thể tự quyết. Cậu không cần lo đâu. Lâm Quỳnh nghe xong miệng nhỏ bắt đầu la bla, bla. Vậy hả? Vậy cực cho anh rồi Không cực, nên làm mà Thích ăn cơm mềm Ngữ khí của Lâm Quỳnh hệt như một người cha phát hiện ra con trai mình nghiện game vậy Cái sở thích này tôi đã phát hiện từ lâu lắm rồi Thư ký vừa định mở miệng Thì miệng của Lâm Quỳnh lại lập tức bla bla Anh đừng có nói với anh ấy là tôi đã nói ra nha Thư ký Được, Lâm tiên sinh Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp Khi nấu cơm bỏ nhiều nước hơn một chút là được Thư ký Vậy cho hỏi Phó tổng thích ăn những gì Lâm Quỳnh im lặng một lúc rồi mới mở miệng Khá là thích ăn rau Thư ký nghe xong liền nghi ngờ Thật sao Đương nhiên Hôm qua anh mang cái gì tới Thư ký Đa số đều là thịt Thế nên hôm qua mới từ chối ăn đó Thư ký bừng tỉnh đại ngộ Ra vậy Lâm Quỳnh, còn chuyện gì nữa không? Hết rồi, làm phiền Lâm Thiên Sinh rồi. Không có gì. Sau đó Lâm Quỳnh như nhớ ra điều gì đó. Có thể làm phiền anh giúp tôi chuyển lời tới hành vân không? Thư ký vừa nghe liền cảm thấy đây chính là cơ hội để xin tiền thưởng, không chút do dữ. Đương nhiên là được. Lâm Quỳnh thẹn thùng cười một cái. Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh. Nhớ anh... Âm đuôi của chàng thanh niên kéo thật dài, cảm giác ngứa ngứa giống như đuôi của con vật nhỏ nào đó quét qua vậy. Thư ký nghe mà thấy thai tê dại. Ngay lập tức hiểu được tại sao ông chủ nhà mình sau khi kết hôn lại thay đổi nhiều như thế. Đối phương thật sự quá thích làm nũng. Thư ký cháy bùng sức chiến đấu. Tôi nhất định sẽ thay làm tiên sinh chuyển lời. Sau khi cúp máy, thư ký vội vàng đi đổi món. Sau đó lên lầu gõ cửa vòng. Ông chủ, ra ngoài ăn cơm thôi Bên trong không có tiếng động Ông chủ, món ăn hôm nay được đặc biệt chọn lựa đó Bên trong không có tiếng động Thư ký không làm chân chó được Ngay lập tức nhớ đến lời của Lâm Quỳnh Đối phương chỉ bảo không được nói ra chuyện ông chủ thích ăn cơm mềm Sau đó lại gõ cửa, nói Đều giờ Lâm tiên sinh chọn cho anh đó Cửa phòng mở ra Phó Hành Vân nhìn thư ký Chọn món làm gì? Thư ký nuốt nước miếng. Vừa nãy tôi liên lạc với Lâm Tiên Sinh. Đối phương đã biết chuyện anh không ăn cơm tối. Phó Hành Vân nghe xong, giọng nói nghiêm túc và sắc lạnh. lo chuyện bao đồng. Thư ký run cầm cập cúi đầu. Nói thế nào? Thư ký lập tức ngẩn đầu lên, có tinh thần hơn hẳn, nịnh nọt nói. Lâm Tiên Sinh nghe xong thì rất đau lòng, liền nói với tôi những thứ mà ông chủ thích ăn. Phó Hành Vân nghi hoặc. Thật sao? Thư ký gật đầu Thật hơn chữ thật Thư ký nói rồi lấy lịch sử cuộc gọi ra Phó Hành Vân lạnh nhạt nói Tôi không có nói chuyện cuộc gọi Thư ký Vậy thì là gì? Phó Hành Vân Lời cậu nói Thư ký tươi cười Đương nhiên rồi Làm tiền sinh yêu anh như vậy Nghe thấy chuyện anh không ăn cơm thì cực kỳ đau lòng Phó Hành Vân lại một lần nữa nhìn y với ánh mắt chất vấn. Thật sao? Cậu ấy nói vậy thật mà. Giọng thư ký đầy kiên định. Làm tiền xin nghe xong còn hỏi về tình trạng sức khỏe của anh. Phó Hành Vân? Hỏi như thế nào? Thư ký biển chuyển. Có khỏe hay không? Bàn tay đặt trên xe lăn của Phó Hành Vân như hóa đá. Đột nhiên hơi muốn tin. Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Còn nói gì nữa không? Thư ký nghiêm túc. Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh. Nhớ anh. Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày, ánh mắt nhìn y trầm xuống. Nói với cậu như vậy sao? Thư ký nhìn ánh mắt chất vấn của ông chủ nhà mình đột nhiên hoang mang, căn bản không đọc ra được ý nghĩa đằng sau ánh mắt kia, sau đó ngữ khí thay đổi. Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh. Nhớ anh... Phó Hành Vân Phó Hành Vân nhắm mắt dây tráng Đi xuống đi Thư ký thấy vậy vội vàng đẩy người đến thang máy Sau khi vào thang máy Phó Hành Vân đột nhiên mở miệng Cậu theo tôi mấy năm rồi Thư ký đầy cung kính 6 năm rồi ông chủ Cậu làm việc không tệ Anh im lặng một lúc Cũng nên tăng lương rồi Thư ký nghe xong thì vui mừng ra mặt Cảm ơn ông chủ Mặc dù lương của công ty đã rất cao rồi Nhưng trên đời này có ai lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền chứ Hai người xuống phòng ăn Hộp cơm vừa mở ra liền thấy một mảng xanh mơn mởn Phó Hành Vân Nói với cậu những món tôi thích ăn Thư ký gật đầu Không hiểu tại sao lại nghe thấy anh khẽ thở dài, bất lực Bài ra đi Nhất thời thấy sau đầu Lâm Quỳnh như tỏa hào quang Xoay sáng con đường tâm tối Trong lòng thư ký Lâm tiên sinh chính là lẽ sống Ngay sau đó lại thấy Phó Hành Vân vừa ăn rau vừa nói Cậu đã từng được đặt phái lần nào chưa? Thư ký khiêm tốn Chỉ mới ra nước ngoài cùng ông chủ một lần Phó Hành Vân Gần đây bên châu Phi có một dự án cần thị xác Người đàn ông ném ra một câu Sau đó nhìn thư ký một cái Thư ký Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi Tại sao không giống với tưởng tượng của tôi vậy? Sáng sớm hôm sau Khi Lâm Quỳnh đến đoàn phim Nhân viên đang bố trí trường quay Vương Trình đi mua đồ ăn sáng Lâm Quỳnh lịch sự chào hỏi Với nhân viên trường quay Chào buổi sáng Anh trai nhà bên, chào buổi sáng Chào buổi sáng Đối với cách xưng hô kỳ lạ Của nhân viên trong đoàn Lâm Quỳnh cũng tự hiểu rõ trong lòng Sau đó đưa mắt nhìn nhiếp ảnh da vạm vỡ tự xanh Đứng ở cách đó không xa Nhiếp ảnh da vạm vỡ nhìn thấy Lâm Quỳnh liền vui mừng vẫy tay Cánh tay đầy cơ bắp giống như đang vẫy vùng trong biển vậy ánh trai! Trên mặt Lâm Quỳnh là một nụ cười tiêu chuẩn Vẫy tay Dù sao cũng quen rồi Lâm Quỳnh nở nụ cười rực rỡ như mặt trời bé con chào hỏi người bên cạnh Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người Lâm Quỳnh lập tức tụ mặt. Buổi sáng tốt lành, không tốt cũng được. Tần úy sở, ba chấm, sau đó hết mũi lên trời nhìn Lâm Quỳnh. Anh phân biệt đối xử. Lâm Quỳnh, nào có, tôi có chào hỏi hết mà, người người bình đẳng. Tần úy sở khoanh tay nhìn cậu, vậy sao anh thấy tôi lại không cười? Lâm Quỳnh vừa nghe liền hiểu, vì vậy cậu mới là người đặc biệt nhất. Tần úy sở xửng người, sau đó chất vấn Vậy mà anh còn nói không phân biệt đối xử Tôi vì cậu mà phân biệt đối xử tất cả mọi người Tần úy sở Sao tôi không nhìn ra nhỉ Lâm Quỳnh, tôi chỉ chúc người khác buổi sáng tốt lành Còn cậu thì chúc ra kết quả luôn rồi đó Tần úy sở bị nghẹn trong bụng một câu Tôi gặp cậu liền thấy không tốt 3. Chấm. Lời vừa nói xong Lâm Quỳnh liền lượng luôn Vương Trình vừa lấy bữa sáng về Liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang ngồi trên ghế xếp Để nhà tạo mẫu vò tóc Bánh bào của cậu Lâm Quỳnh đưa tay nhận lấy Cảm ơn Sau đó nhìn chiếc bánh bao thịt vừa trắng vừa tròn Đang bốc khói Anh không cầm phần mình hả Vương Trình nhìn cậu đầy thắc mắc Cậu lại nói cái gì vậy Lâm Quỳnh hỏi chấm Những cái này đều là của cậu Lâm Quỳnh Tôi khi nào thì ăn nhiều như vậy Vương Trình, ngay bây giờ Dù gì thì bánh bao cũng đã mua nhiều như vậy rồi Không thể lãng phí Lâm Quỳnh vừa chỉnh tóc Vừa lấy bánh bao trong túi ra Điên cuồng cho vào miệng Nhân gì vậy? Thơm đó Lâm Quỳnh nhìn nhà tạo mẫu kế bên Sau đó ngậm bánh bao trong tay vào miệng Từ trong túi lấy ra một cái nữa Cho anh Nhà tạo mẫu hơi ngại Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy Cảm ơn Hôm nay tôi nhất định sẽ làm cho cậu một tạo hình hợp với hình tượng nhân vật. Ngay sau đó, Lâm Quỳnh cảm thấy đầu mình lại bị lắc qua lắc lại. Chỉ thấy nhà tạo mẫu lại dơ tay lên, vò đầu cậu thêm vài cái. Lâm Quỳnh bà chấm Bạch oánh từ trong xe bước xuống liền thấy cảnh này, không nhịn được bước đến. Ăn gì đó? Lâm Quỳnh lắc lắc chiếc túi trong tay. Bánh bao thịt, ăn một cái không? Bạch Oánh nhìn chiếc bánh bao vừa trắng vừa tròn, xua tay Thôi, tôi trước giờ không ăn sáng 3 phút sau Bạch Oánh Cho thêm cái nữa được không? À, à, à. Lâm Quỳnh hào phóng cho cô thêm một cái Tần úy sở đứng cách đó không xa nhíu mày Đợi Lâm Quỳnh bước đến liền bất mãn nói Sao anh không cho tôi bánh bao? Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn hắn Hỏi chấm Tần úy sở khoanh tay Không phải ban nãy anh ăn bánh bao sao? Tại sao không cho tôi? Lâm Quỳnh Tôi biết cậu nhìn không lọt mắt mấy cái loại đồ ăn của thứ dân Tần úy sở nghe xong liền bất mãn cất bước rời đi Bạch Ánh bước đến Lại kiếm chuyện với cậu hả? Lâm Quỳnh Kiếm tôi xin bánh bao Bạch Ánh vỗ vỗ vai cậu Không cần để tâm đâu Thu dọn chuẩn bị quay thôi Lâm Quỳnh ngực đầu Cảnh hôm nay là cảnh anh trai nhà bên đứng trên lầu nhìn nữ chính đến trường. Chính vì phân cảnh này, nữ chính mới hiểu ra rằng tình yêu thầm kín của mình không phải là chiếc lá nhẹ bay, mà là làn gió trong lành. Lâm Quỳnh cuối cùng cũng biết lý do tại sao hôm nay nhà tạo mẫu lại vò đầu mình, bởi vì cảnh này mộ bạch bị bệnh phải xin nghỉ, vì muốn nhìn thấy nữ chính đến trường nên mới thức dậy. Tóc chàng thiếu niên hơi rối, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng. Sau đó chỉ thấy ánh mắt hững hờ kia bỗng sáng lên, đầy vui mừng nhìn nàng thiếu nữ chạy từ trong nhà ra. Mèo con! Đó là cách xưng hô chỉ thuộc về mình chàng thiếu niên. Nàng thiếu nữ vốn đang chạy bỗng dừng lại, sau đó quay người. Chỉ thấy chàng thiếu niên đang đứng ở cách đó không xa, tự vào cửa sổ cười với mình. Trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Anh mồ bạch! Sao anh không đi học? Bị cảm rồi. Thiếu nữ nghe vậy liền nói Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi, đừng cứ đứng bên cửa sổ đi gió thổi nữa. Thấy mộ bạch không nhúc nhích, thiếu nữ đột nhiên nói Anh mộ bạch đang chờ em sao? Chỉ thấy nụ cười của chàng thanh niên thêm sáng lạng, tình ý trong mắt như gió nhẹ thổi bên tai nàng thiếu nữ. Đúng vậy. Cắt! Đoạn này đạt! Sau khi đạo diễn hô xong, nhà tạo mẫu liền bước đến. Lâm Quỳnh nhìn nhà tạo mẫu chậm chạp, chen chút phía sau, mở miệng nói. Tự tôi làm là được. Nói rồi thành thạo mà vò đầu mình vài cái. Nhà tạo mẫu. Hết chương 38 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 39 Sau khi Lâm Quỳnh tự vò đầu mình hai cái Nhà tạo mẫu mới chen ra khỏi đám người Sau đó lại vò đầu Lâm Quỳnh thêm cái nữa Lâm Quỳnh nghi hoặc Tự làm được má Nhà tạo mẫu tươi cười Từ trong kẻ răng nhả ra mấy chữ Cậu có thấy mấy quan sát bên kia không? Lâm Quỳnh nghe xong định nhìn qua Đừng quay đầu Lâm Quỳnh lập tức khóa đá Sao vậy? Ông ấy đang nhìn chúng ta Sao biết? Bởi vì tôi đang nhìn ông ấy. Lâm Quỳnh thắc mắc. Vậy thì có liên quan gì đến việc làm tóc của tôi? Nhà tạo mẫu. Cần tạo cảm giác tồn tại. Lâm Quỳnh bừng tĩnh Vậy anh làm đi. Nói rồi khẽ cúi đầu, đợi nhà tạo mẫu đi rồi mới thở vào. Sau khi quay thêm cảnh nữa, phân cảnh của Lâm Quỳnh hôm nay đã kết thúc. Sau đó ngồi trên chiếc kế xếp của mình nhắn tin. Hành Vân, quay xong rồi Hôm nay vẫn nhớ anh như cũ Cuộc sống không có anh một ngày như cả năm Đao lòng.gbz Heo con gào khóc.gbz Phó Hành Vân đang trên đường đến công ty nhìn lướt qua điện thoại Nhìn thấy nhãn dáng đối phương gửi qua Rủ mắt, ngón tay thon dài, khẽ co lại Anh vừa cười vừa nhắn cái gì vậy? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng Vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy đôi lỗ mũi quen thuộc Lâm Quỳnh giả bộ tươi cười, che mặt nói Không có gì Tần úy sở không tin Không có gì mà anh lại cười vui vẻ như vậy sao Xem thử Không được Tại sao Đây là bí mật của tôi Lòng hiếu kỳ của tần úy sở càng tăng lên Tôi muốn xem ngay bây giờ Lâm Quỳnh từ chối Không được. Tần úy sở nhíu mày. Hiển nhiên rất bất mãn. Anh không nghe tôi nói là muốn xem sao? Giống như việc để cho hắn xem đối với cậu là một ân huệ vậy. Lâm Quỳnh sớm đã quen với cái nét khó ưa này rồi. Cậu xem rồi thì còn gì là bí mật nữa? Giọng nói của đạo diễn vang lên từ cách đó không xa. Tần úy sở lại đưa mắt quét qua Lâm Quỳnh một lượt rồi mới quay người đi quay. Lâm Quỳnh thấy người đi xa rồi mới một lần nữa cười nhe răng Tiếp tục gửi nhãn dáng cho người kia Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Không nhớ tôi sao? Lâm Quỳnh gửi đi từng tin nhắn Đột nhiên điện thoại rung lên báo có video call Lâm Quỳnh bị dọa tới run rảy Cũng may chưa quăng điện thoại đi Sau đó ổn định lại tâm trạng Bấm nghe máy Khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của anh hiện lên trên màn hình Cho dù là có gốc chết từ dưới lên cũng vẫn mê người như cũ. Lâm Quỳnh nhìn anh, trong lòng thầm nói một câu. Ông trời thật không công bằng. Nhưng đối phương hiếm hoài lắm mới gọi video cho cậu. Lâm Quỳnh vui ra mặt gọi anh. Hành Vân! Chàng thanh niên tươi cười, mắt như vần trăng khuyết. Ánh sáng trong mắt như muốn tràn ra ngoài vậy. Anh gọi video? Nghe thấy giọng nói kinh hỉ của đối phương. Anh thẳng nhiên ừm một tiếng Anh nhớ tôi không? Thư ký ngồi kế bên nghe thấy Tai cũng muốn mềm nhũng theo Ai ngờ ông chủ nhà mình lại không thể hiện chút cảm xúc nào Đối phương chờ mãi mà không nghe thấy anh trả lời Tiếp tục nói Tôi nhớ anh là được rồi Thư ký che miệng Trong lòng đau thắt Sao lại có chàng đẹp trai thấu hiểu lòng người như vậy cơ chứ? Lâm Quỳnh nhìn người trên màn hình Nói tiếp Hôm qua anh có ăn cơm chưa đó? Phó Hành Vân nhìn cậu. Ăn rồi. Ăn rồi thì tốt. Hôm qua nghe nói anh không ăn cơm, tôi đã rất lo lắng. Phó Hành Vân hỏi ngược lại. Lo như thế nào? thay anh ăn hai bát cơm. Lâm Quỳnh. Anh hôm nay ăn sáng chưa? Chưa. Không sao, thay anh ăn thêm mấy cái bánh bao thịt rồi. Chân mày Phó Hành Vân giật giật. Cơm thì nói là ăn thay rồi Lại cảm nhận không được Ánh mắt của anh như muốn nói Rõ ràng là bản thân cậu muốn ăn Lâm Quỳnh thẹn thùng cười Có chút ngượng ngùng Vợ chồng với nhau còn chia anh tôi cái gì Của anh là của tôi Của tôi vẫn là của tôi Cái gì Lâm Quỳnh giật mình Là của anh Sau đó Lâm Quỳnh phát hiện ra điều khác lạ Anh đang đi đâu đó Không giống ở nhà Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, vừa rồi nhìn thấy tin nhắn của đối phương liền ma xuôi quỷ khiến mà bấm gọi video. hoa khẽ hai tiếng đợi tìm một cái cớ. Lý Hàng Dương rủ tôi ra ngoài. Lâm Quỳnh ồ ồ. Đi đâu? Phó Hành Vân nhắm mắt nói bừa. Ăn cơm. Lâm Quỳnh nhìn anh một lúc. Ăn cơm gì cơ? Phó Hành Vân vừa định mở miệng mới phát hiện ra mới có 10 giờ sáng. Bữa sáng thì muộn. Mà bữa trưa lại sớm, sau đó hắn giọng Bữa đầu tiên trong ngày Thư ký, bà chấm Thư ký vốn tưởng đối phương sẽ chất vấn Ai ngờ đối phương chỉ ngay người một chút rồi tươi cười Vậy, anh ăn nhiều một chút Biết giả ngu, càng khiến người ta đau lòng Lẽ nào chỉ cần anh có thể về nhà Thì ra ngoài làm gì cậu cũng giả ngu không biết sao Lâm tiên sinh thật sự là hẹn mọn vì tình yêu mà Thư ký vẫn đang thầm rơi lệ trong lòng cho tình yêu hèn mọn của Lâm Quỳnh. Ngay sau đó liền nhận được một ánh mắt từ ông chủ nhà mình. Thư ký sửng sốt, sau đó rất biết ý mà rời khỏi. Phó Hành Vân nhìn người rời đi, lúc này mới mở miệng. Hôm qua cậu nói gì với cậu ta? Lâm Quỳnh Ai cơ? Phó Hành Vân Thư ký Lâm Quỳnh hóa đá, lập tức nhớ lại cơm mềm hôm qua, nuốt nước miếng. Có nói gì đâu Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu Ánh mắt Lâm Quỳnh có chút né tránh Bảo anh ta chuyển lời đến anh Cậu nói như thế nào Lâm Quỳnh có chút ngại ngùng Lý nhí nói Còn nói thế nào Là ngày đầu tiên không có anh bên cạnh Nhớ anh Phó Hành Vân nhíu mày Cậu nói như vậy sao Lâm Quỳnh dường như hiểu ra gì đó Đưa đầu nhìn trái nhìn phải, xem có tay săn ảnh nào đang nắp góc tường hay không, cố định lại điện thoại. Sau đó dơ tay làm hình trái tim. Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh. Nhớ anh! Phó Hành Vân nhìn người trên màn hình dường như lúc này mới hài lòng, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, không hề thả lỏng. Cậu lần sau cứ trực tiếp nói với tôi, không cần để người khác nói thay. Lâm Quỳnh Nói với anh, anh có trả lời đâu Sau đó nhỏ giọng lầm bầm Ai biết anh có nhìn thấy không? Phó Hành Vân im lặng dây lát Khi buồn chán sẽ mở ra xe một chút Đối phương ồ ồ, giống như rất hài lòng với câu trả lời này Người đàn ông ngây người ra một chút, còn đang định nói gì đó Nhưng được một nửa lại nghẹn trở về, không phát ra lấy một chữ Lâm Quỳnh cũng không so đo với anh Hình tượng nhân vật của cậu là một tên vì yêu cứ đâm đầu có lòng bao dung vô hạn. Anh có đọc là được. Mắt người đàn ông tối lại, lòng ngực ngẹn ngẹn. Lúc này thư ký đã rời đi một lần nữa quay lại, dùng khẩu hình nói vài chữ. Ông chỗ, họp thôi. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn qua, ý bảo mình đã biết rồi, sau đó nói với người trên màn hình. Lý Hàng Dương đến rồi, cúp đây. Lâm Quỳnh mặt đầy lưu luyến. Ok, đôi mắt đầy vẻ đáng thương Giống như một chú chó chờ chủ nhân chơi với mình vậy Vậy anh nhớ phải nhớ tôi đó Phó Hành Vân cúp máy, thư ký gãi gãi tay mình Nếu như bạn gái cũng gọi điện cho hắn như vậy Thì hắn đã sớm đem đi khoe khoang với bạn bè Không biết bao nhiêu là lần rồi Phó Hành Vân lạnh mặt Đi thôi Lâm Quỳnh cúp máy xong thì đi ra ngoài Trùng hợp đụng phải nhiếp ảnh da vạm vỡ, chỉ thấy mắt đối phương sáng lên. Anh trai! Lâm Quỳnh quen thuộc, quay đầu lại. Sao vậy em gái? Anh trai, tối nay ra ngoài chơi không? Lâm Quỳnh uyển chuyển từ chối. Thôi, tối phải đọc kịch bản. Vậy sao? Nhiếp ảnh da vạm vỡ mặt đầy tiếc nuối Lâm Quỳnh nghi hoặc. Anh định làm gì? Nhiếp ảnh da vạm vỡ nhìn cậu bằng một ánh mắt. Cậu hiểu mà Không, cậu không hiểu Sau đó chỉ nghe thấy đối phương thần bí nói Ngấm trai Một quán rượu yên tĩnh cho người bạn mới quen giới thiệu Nói rồi liền lấy điện thoại ra kiếm mình Ở đó có công kích trai đẹp Anh xem, người này có đẹp không? Lâm Quỳnh nhìn một cái Khá đẹp Các anh đang xem gì đó? Giọng nói đầy kinh miệt vang lên trên đỉnh đầu Ngay sau đó, điện thoại của nhiếp ảnh gia vạm vỡ đã bị giành mất. Tần úy sở nhíu mày. Các anh ngồi đây xem hình trai làm gì? Tổm chết đi được. Nhiếp ảnh gia vạm vỡ xứng người, nhìn hắn không dám mở miệng. Có gì mà tổm chứ? Tần úy sở nhìn Lâm Quỳnh. Vậy sao các anh lại xem hình trai? Lâm Quỳnh. Thếch. Tần úy sở có chút kinh ngạc. Anh thích đàn ông. Lâm Quỳnh thấy nhiếp ảnh da vạm vỡ không dám nói chuyện, tự mình thẳng thắn Ừ, thật ra đối với cậu mà nói, giới tính của người yêu không quá quan trọng. Quan trọng là có tiền. Tần úy sở kinh ngạc, mặc dù bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nhưng cũng không thấy được mấy gặp trên đường. Sau đó chỉ vào người đàn ông trên điện thoại. Anh thích hắn ta? Lâm Quỳnh lắc đầu. Vậy anh ngắm hắn ta làm gì? Vì anh ta đẹp. Sau đó tầng úy sở lùi về sau một bước Lâm Quỳnh tiến lên một bước Đối phương nháy mắt trở nên căng thẳng ừ, Anh làm gì vậy? Cậu nói xem tôi muốn làm gì? Trên mặt Lâm Quỳnh là một nụ cười vô hại Ép người đến sát cốc tường Sau đó càng ngày càng tiến gần lại Tầng úy sở nuốt nước miếng Anh làm gì vậy? Ngay sau đó chỉ thấy đối phương thì thầm bên tay Yên tâm Tôi sẽ không thích cậu đâu Sau đó nhớ mày với hắn Trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt đẹp trai không gốc chết của Phó Hành Vân Tôi chỉ thích những người đẹp thôi Tần úy sở lập tức bùng cháy Anh nói tôi xấu Nhìn kỹ lại thì nhan sắc của tên Nhị Thế Tổ này cũng coi như thuộc hàng đầu trong giới Nhưng so với lão baby của cậu thì còn kém xa Lâm Quỳnh giật điện thoại về Tôi không hề nói nha Sau đó làm mặt quỷ với đối phương Quay người rời đi Buổi tối Lâm Quỳnh tắm rửa Và thay đồ ngủ xong Nằm bò trên giường giống như một miếng rau câu vậy Ngay sau đó cửa phòng vang lên tiếng gõ Lâm Quỳnh chậm dạp đứng dậy đi mở cửa Chỉ thấy Vương Trình đứng ngoài cửa Chuyện gì? Từ ngày mai cậu có thể nghỉ ngơi một tuần Lâm Quỳnh Hỏi chấm Cô Bạch Ánh có chuyện xin nghỉ phép Một tuần sau mới quay lại Cậu chỉ có phần cảnh chung với mỗi cô ấy, đương nhiên cũng sẽ nghĩ phép theo. Vậy sao? Lâm Quỳnh nghe xong liền quay người về phòng thu dọn hành lý. Vương Trình không hiểu gì cả. Cậu đang làm gì vậy? Thì dọn đồ về nhà. Cậu về làm gì? Sau đó ngữ khí đột nhiên nghiêm túc. Lão biến thái kia bảo cậu về hả? Lâm Quỳnh nhìn hắn. Nói gì vậy chứ, đó là lão baby. Hả? Vương Trình hít sâu một hơi, hãy lại một lần nữa. Hắn ta bảo cậu về. Lâm Quỳnh lắc đầu. Cũng không phải. Chủ yếu là vì nhận tiền lương của người ta mà còn để người ta ăn đồ ăn ở ngoài, trong lòng không thoải mái. Cậu là một người rất tôn trọng nghề nghiệp đấy nha. Vương Trình giữ hành lý của cậu lại, nhìn chàng thanh niên vì tiền mà lầm đường lạc lối trước mặt. Cậu ở đây muốn mấy giờ dậy thì mấy giờ vậy muốn làm gì thì làm. Về nhà nhìn sắc mặt người ta làm gì Lâm Quỳnh Về nấu cơm cho người ta đó Sao mỗi ngày cậu đều phải nấu cơm cho hắn Cậu nợ hắn sao Lâm Quỳnh Cũng không phải Trong lòng Vương Trình tự nhủ Vậy mới phải chứ Thật ra cũng không muốn Chỉ thấy cậu ngại ngùng gái đầu Nhưng anh ấy thật sự rất nhiều tiền Vương Trình đầu đau tim nhói. Cậu về rồi một chút tự do cũng không có, làm gì tự do tự tải như ở đây? Vương Trình cũng biết lão biến thái kia có dục vọng kiểm soát, tỷ lệ thuận với số tuổi của lão già đó. Cậu ở trước mặt hắn ta không còn có chút tôn nghiêm nào. Lâm Quỳnh lập tức xửng người. Vương Trình thấy vậy, trong lòng liền vui vẻ, có phản ứng là đúng rồi đó. Sau đó chỉ thấy Lâm Quỳnh nghiêng đầu, hoài nghi nhìn hắn. Vì chút tôn nghiêm này mà đến tiền cũng không cần hả? Hết chương 39 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả Lam Bốc Hoa Thố Tử Chương 40 Vương Trình nhìn cậu vui vẻ, nhanh nhẹn thu dọn hành lý Tối muộn như thế này cậu định về thế nào? Lâm Quỳnh ngước mắt nhìn hắn Vương Trình nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cậu Tôi không đưa cậu về với tên biến thái kia đâu Lâm Quỳnh chỉnh lại Đó là lão baby ok Vương Trình bị cách xưng hô này Làm cho nổi cả gai ốc Còn không phải là một lão già sao Cậu còn trẻ như vậy lại không chịu đi tìm người nào đó tốt một chút Tìm một tên phú nhị đại nhàng Rỗi vui chơi trong trường đại học còn hơn Một lão già biến thái Đã vậy còn cuồng kiểm soát Đó không phải là một tình yêu bình thường đâu Lâm Quỳnh nghe xong liền lắc đầu Anh còn non và xanh lắm Vương Trình chỉ nhỏ hơn Lâm Quỳnh một tuổi. Cậu lớn đó, rồi cũng có hiểu đạo lý gì đâu. Anh xem thường người khác. Vương Trình mặt đơ như khúc gỗ. Không hề. Lâm Quỳnh, tôi hiểu đạo lý nhiều lắm đó. Ví dụ, bầu bạn với mấy cậu nhóc không bằng cùng với mấy lão già nói lời chân thật. Giỏi quá rồi. Vương Trình chỉ ước có thể tách não Lâm Quỳnh ra xem bên trong đang chứa cái gì. Tiền quan trọng đến như thế sao? Cậu ở bên lão biến thái kia có vui vẻ hạnh phúc không? Những thứ này tiền có thể mua được sao? Lâm Quỳnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc Tiền có thể mua được niềm vui hay không thì tôi không biết Vương Trình thở vào Vậy mới phải chứ Lâm Quỳnh Nhưng niềm vui có thể bán ra tiền không? Vương Trình nghiến chặt hàm Cậu thu dọn đi Về với cái lão biến thái kia rồi thích nói gì thì nói. Tôi không quan tâm nữa. Lâm Quỳnh lại một lần nữa nhấn mạnh. Lão baby. Ok ok, lão baby thì lão baby. Sau đó lại nhìn Lâm Quỳnh đang thật sự thu dọn hành lý một lần nữa. Nghiến rằng phẫn nộ. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận. Lâm Quỳnh gấp quần áo, nhìn hắn tức đến đỏ mặt. Giận cái gì vậy chứ? Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh. Như đang nhìn một đứa con trai ngổ nghịch Có thể không giận được sao? Cậu nhìn cái dáng vẻ bị tiền mê hoặc của cậu đi Lâm Quỳnh xếp đồ vào vali Như vậy còn không tốt sao? Tiền là vạn năng đó Vương Trình Không tin Anh có tiền không? Vương Trình nghĩ đến ví tiền chỉ có mấy trăm đồng của mình Không có Lâm Quỳnh Vậy nên anh mới không tin Khi còn nhỏ Lâm Quỳnh nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi McDonald nghĩ thầm nếu như có tiền thì tốt biết mấy cậu cũng có thể đi sau này khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền lại bị người ta lừa sạch phải đắp báo nằm dưới gầm cầu lại thầm nghĩ nếu có tiền thì tốt biết mấy đây chính là giá trị quan của cậu cậu thích tiền chỉ cần có tiền là được cậu không muốn dành ăn với chó hoang cậu không muốn bị đoái chết thu dọn quần áo xong Lâm Quỳnh quay người lại cầm thêm trái lựu đỏ ao, Vương Trình nhìn qua. Cậu thấy vali chưa đủ nặng hả còn cầm lựu về làm gì? Lâm Quỳnh vừa định mở miệng, Vương Trình liền giẫm chân. Lấy cho cái lão baby kia. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu cười. Lựu này ngọt lắm. Vương Trình, cái lão già kia cái gì mà chưa từng ăn, lần trước là xoài, lần này còn mang nữa hả? Lâm Quỳnh, anh ấy nói xoài lần trước rất ngon. Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh lập tức cảm thấy hết thuốc chữa rồi. Lâm Quỳnh thu dọn hành lý xong thì mặc thêm đồ. Nhưng vì vali đã đầy rồi, lựu chỉ có thể để trong túi sách. Sau đó nhìn Vương Trình. Đi thôi. Vương Trình nghi hoặc. Đi đâu? Lâm Quỳnh không chút do dữ. Về Lâm nghi đó. Vương Trình quay đầu đi. Muốn về thì tự cậu đi mà về. Lại về bầu bạn với lão già kia tôi cũng không giống cậu một tên bị tiền làm cho mê muội. Lâm Quỳnh dơ tay lên. 500. Vương Trình nhiếu mày. Ý gì? Xem thượng tôi Lâm Quỳnh. 1000. Vương Trình hít sâu một hơi. Tôi đi lấy bằng lái. <cười> tiền quá thật là con mẹ nó vạn năng. Về tới Lâm Nghi cũng đã hơn 7 giờ tối, căn biệt thự to lớn kia đèn đuốc đã sáng trưng. Lâm Quân xách vali lọc cà lộc cọc đi đến cửa, bấm mật khẩu mở khóa. Thư ký nghe thấy tiếng bấm mật khẩu. "Ông chủ." Phó Hành Vân đang dùng bữa cũng đặt đổ xuống. Để xem là ai." Thư ký quay đầu nhưng lại tiện tay cầm theo cây cán bột trong nhà bếp. Trước đây quả thực từng có tiền lệ có người xông vào đây, là một tên phú nhị đại trước đây có quan hệ với Phó Hành Vân đến tìm người. Còn chưa ra khỏi cửa phòng ăn, đã nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân trên lối đi. Tiếng bước chân lọp cọp vang lên. Thư ký ổn định hơi thở, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái đầu bông xù ló ra từ khúc cua. hai Bé dễ thương của anh đột nhiên xuất hiện rồi đây. Nhưng Lâm Quỳnh vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy thư ký đang dơ cao cây cán bột. Lâm Quỳnh Thư ký bộp Chiếc túi đựng lựu trong tay cậu rơi xuống đất. Thư ký thấy người đến là cậu thì vội vàng hạ cây cán bột xuống. Lâm tiên sinh Lâm Quỳnh giống như chú chuột nhắc bị dọa sợ, không nhúc nhích. Phó Hành Vân sau khi nghe thấy xưng hô của thư ký liền quay người lại nhìn. Chỉ thấy Lâm Quỳnh đang ló nửa người đứng ở khúc cua. Lâm Quỳnh. Ngoan ngoãn. ZBZ. Thư ký vội vàng bỏ cây cán bột qua một bên. Lâm tiên xin. Cậu có ổn không? Vừa rồi tôi tưởng có trộm vào nhà Thật ngại quá Lâm Quỳnh nghe xong liền thở vào Vậy hả? Còn tưởng là... Không có gì Nói rồi nhặt quả lựu trên đất lên Phó Hành Vân nhìn cậu điều chỉnh lại sắc mặt Môi miếp lại Chỉ ném ra một câu Sao lại về rồi? Lâm Quỳnh đặt lựu lên bàn ăn Nhớ anh nên về thôi Giọng nói không tràn sức sống như bình thường Phó Hành Vân nhìn thư ký một cái Thư ký nháy mắt hóa đá Giấu cây cán bột ra sau lưng mình Giật mình rồi Lâm Quỳnh lắc đầu Không Sau đó nhanh chóng nhìn qua anh Chỉ là khá kinh thỉ Phó Hành Vân kho khẽ hai tiếng Thử chuyển chủ đề Về như thế nào Lâm Quỳnh Ngồi xe về Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của người trước mặt, thật khó mà. Phó Hành Vân nhìn qua thư ký, thư ký vội vàng cầm cây kháng bột ra khỏi cửa, về nhà. Không phải nói là một tuần về hả? Lâm Quỳnh dần dần hoàng hồn lại. Về sớm như vậy anh không vui sao? Phó Hành Vân? Không phải. Lâm Quỳnh chất vấn. Vậy tại sao anh không kích động một chút nào vậy? Lại bắt đầu làm hũ nút rồi. Lâm Quỳnh cũng không làm khó anh Diễn viên gặp với tôi xin nghỉ phép Nên tôi về đây Sau đó còn đi nữa không Lâm Quỳnh gật đầu Sau đó đẩy lựu trong tay về phía Phó Hành Vân Anh nếm thử đi Phó Hành Vân nhìn trái lựu Cậu mang về đây Đương nhiên Nái xong đi rửa rồi tách ra một ít Đặt vào trong tay của Phó Hành Vân Lần đầu tiên ăn được trái ngọt như vậy Muốn đem về cho anh nếm thử Đôi mắt chàng thanh niên chớp chớp, sáng lông lanh, sau đó kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống bên anh, thỉnh thoảng lại bỏ thêm vào tay anh vài hạt lựu. Lòng bàn tay thỉnh thoảng lại truyền đến cảm xúc mát lạnh, giống như một chú gà con bất chợt đậu xuống lòng bàn tay rồi lại bay đi. Phó Hành Vân nhìn hạt lựu nhỏ trong tay, lớp vỏ cháy đỏ như sao hỏa vậy. Lần sau cậu không cần mang gì về đâu. Lâm Quỳnh khó hiểu nhìn anh. Tại sao? Không cần thiết. Lâm Quỳnh lại nhìn, sau đó nhanh chóng nhét thêm hạt lựu vào tay anh. Ngọt không? Phó Hành Vân nghi người, nhìn đôi mắt công công của cậu. Ngọt. Vậy lần sau sẽ mang về nữa. Lâm Quỳnh nhìn anh ăn, sau đó nhét số lựu còn lại vào miệng, má vòng lên. Tôi lên lầu trước, còn chưa cất hành lý nữa. Lâm Quỳnh cất hành lý xong tắm rửa, rồi nằm trên giường ngủ khò khò. Sáng sớm hôm sau, Phó Hành Vân mở miệng Tối nay cùng tôi về Phó Gia một chuyến Lâm Quỳnh nghi hoặc Phó Hành Vân vẫn luôn không hòa hợp với Phó Gia mà Về làm gì? Hôm nay là trung thu Lâm Quỳnh có chút bất ngờ Vậy hả? Tôi không có khái niệm thời gian cho lắm Dù sao trước đi lễ nào cũng chỉ đón một mình Vậy được Lâm Quỳnh sẵn khoái đồng ý Rồi lái xe đưa anh đi. Phó Hành Vân Buổi tối khi đến phó gia, Lâm Quỳnh thật sự chấn kinh, không ngờ lại to như vậy. Bên trong đã có không ít người tới. Thay vì nói là hợp gia đình chỉ bằng nói là hợp mặt gia tộc. Xe vững vàng dừng lại rồi Phó Hành Vân mới thở vào thả tay vệnh ra. Vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe thấy giọng của Phó Viện. Hành Vân, á Quỳnh Sau lưng người phụ nữ đó là Phó Cảnh Lâm đang sụ mặt Phó viện nói chuyện với Phó Hành Vân Lâm Quỳnh vẫy tay với cậu nhóc Cháu cả Phó Cảnh Lâm đáp lại Ừm Miệng nhỏ của Lâm Quỳnh mở thành hình chữ O Không ngờ thằng nhóc thối tính tình khó ở này lại chịu để ý đến mình Sau đó thấy cậu nhóc đang trề môi Sao vậy? Không vui hả? Phó Cảnh Lâm bực bội vò đầu Không muốn đến mà thôi Cũng không biết chỗ này có cái gì hay Phó Cảnh Lâm là một người suy nghĩ đơn giản Phó Hành Vân mặc dù đối xử với cậu nhóc hơi nghiêm khắc một chút Nhưng cũng đóng vai trò như một người cha vậy Cậu cũng hiểu rõ ai đang đối xử tốt với mình Từ khi Phó Hành Vân xảy ra chuyện Phó Cảnh Lâm mới nhìn ra được cái gì gọi là thân thích Đều là một lũ người sống vì lợi ích Phó Hành Vân và Lâm Quỳnh đến trễ Đi đến cửa thì bữa tối đã bắt đầu rồi Phó Cảnh Hồng từ khi Lâm Quỳnh bước vào thì ánh mắt luôn đặt trên người cậu. Chuyện lần trước ở hôn lễ hắn vẫn còn nhớ đến đi giờ. Sau đó bước đến cười với hai người. Anh cả tới thật đúng lúc, vừa đúng giờ cơm. Đi thôi, bà đang chờ đó. Lâm Quỳnh vừa định đẩy Phó Hành Vân đi liền nghe thấy anh nói. Tự tôi làm là được. Phó Cảnh Hồng sửng sốt, sau đó nói. Anh cả, Tiểu Quỳnh không theo vào. Phó Cảnh Hồng nhìn sắc mặt anh, cố ý nhắc đến Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân thản nhiên. Cậu ấy không cần đi. Lâm Quỳnh ngạc nhiên. Lẽ nào Phó Gia là một gia đình cổ hữu Cậu không thể vào bàn ăn cơm. Phó Cảnh Hồng. Đến cũng đến rồi, vậy đâu có được. Họ hàng còn muốn mời rượu vợ chồng son các anh mà. Phó Hành Vân. Cậu ấy lái xe đến. Nói rồi nhìn Lâm Quỳnh. Không được uống. Đi ngồi bàn trẻ con đi. Lâm Quỳnh dơ tay ra hiệu. Ok, đến bàn trẻ con rồi mới phát hiện ra. Độ tuổi bình quân còn chưa đến 7 tuổi. Cả đống bão mẫu vây quanh. Lâm Quỳnh thở dài rồi từ trong đám gà con này nhìn thấy đứa lớn đầu nhất. nháy mắt thấy như tìm được sự an ủi. Lâm Quỳnh trực tiếp. Hai, cháu cả. Phó cảnh Lâm. Sao anh lại đến đây? Lái xe đến nên không được uống rượu, cậu của nhóc bảo tôi lại đây. Phó Cảnh Lâm nghe xong ồ ồ hai tiếng. Lúc này, một cô bé đầu búi củ tỏi ôm trong tay một chai coca. Anh trai, uống Nói rồi định đưa về phía ly của Phó Cảnh Lâm. Phó Cảnh Lâm lập tức nhíu mày. Không cần! Cậu nhóc quá mức nóng nảy, giọng lại lớn nên đã dọa sợ cô bé. Khiến bé làm đổ chai coca vốn phải dùng hết sức mới rung rung cầm lên được. Nước mắt chảy vàng dụa. Lâm Quỳnh thấy vậy liền nhíu mày Phó cảnh Lâm nhìn biểu cảm của Lâm Quỳnh, mở miệng. Không uống. Chỉ thấy cô bé miếm môi không dám thuốc thích. Lâm Quỳnh. Không uống thì thôi, đi ra mâm cho chó. Hết chương 40 mươi.